Ngãi ngãi, ta nhắm mắt làm ngơ, ngài đi tiên tiên nơi đó trụ đi, kia chính phòng tiên tiên còn cho ngài lưu chữ đâu, ta đi hảo hảo dưỡng dưỡng lại trở về, được không, ngài ngàn vạn đừng nóng giận. Một ngài cũng luôn cuống, lại giúp nàng nhẹ phẩy trước tâm thuật khí, hảo sau một lúc lâu lào thái thái mới hoãn lại đây. Nước mắt lại vẫn là không ngừng đi xuống rớt, tiên tiên, ngãi ngãi đã xin lỗi xuyên xuyên, như thế nào còn có thể lại liên lụy người, liền tính ta đi. Này hai cái xuất sinh cũng có thể thả ngươi quá thanh tĩnh nhật từ sao. Một ngài cũng nhịn không được đi theo rớt nước mắt, mẫu từ nhi bất hiếu, thiên hạ lớn nhất bi ai. lão thái thái dãy rùa ngồi ổn, nhìn ngầm đặng mệt mỏi chuyển thành nước nở khóc thét cố thị, còn có bên cạnh vẻ mặt khó xử nhi tử, lạnh giọng nói, các ngươi hai cái bất hiếu xuất sinh, cho ta nghe, tiên tiên gia nghiệp đều là nàng chính mình tránh ra tới, cùng nhà của chúng ta không có nửa phần quan hệ. Nhà ta tổ tiên nhiều thế hệ bần nông, sao có thể có cái gì bảo vật truyền xuống tới? Về sau các ngươi nhắc lại này đó không biên Nhi nói, đừng trách ta đương nương tâm tàn nhẫn, đều thống khoái đến cút cho ta hồi cục đá bảo đi, ta coi như không sinh quá ngươi như vậy nạo loại. Nàng cuối cùng một câu là đối với Nhi tử nói, trong ánh mắt tuyệt vọng làm lý sinh ấy náy đến túi đầu. Cố thị một lăn long lóc bỏ dậy, đôi mắt hung hăng đến trừng mắt lao thái thái. Ngươi dựa vào cái gì đem chúng ta đuổi ra đi, hắn là ngươi duy nhất nhi tử, ta cho ngươi sinh tôn tử, chúng ta thật đi rồi, xem ngươi đã chết về sau ai cho ngươi túc trực bên linh cứu vị. Ngươi lão thái thái bị nàng này đại bất hiếu nói tức giận đến thiếu chút nữa lại ngất đi, một ngải lại là một trận trước tâm phía sau lưng vội tràng. đợi đến vừa vặn một chút, lão thái thái rốt cuộc chống đỡ lên giọng căm hận nói, ta lão bà tử đua thượng đã chết không ai hóa vàng mã dân hương cũng không thể muốn các ngươi như vậy xúc sinh không bằng con cháu chỉ chỉ bất hiếu một cái ta là có thể đem ngươi hưu ra ta lý gia môn cố thị thấy được lão thái thái là thật sự phát ngoan trong lòng cũng bắt đầu cho dạ nàng lại bắt cũng là cái nữ tử trong lòng đối với bị hưu vẫn là có chút sợ hãi nếu thật lấy bất hiếu tội danh đem nàng hưu nàng đừng nói tái giá chính là về nhà mẹ để đều có thể bị người khác nước miếng chết đuối lập tức Chỉ phải anh anh giả khóc một hơi, ngẫu nhiên trộm ở nhà mình vô dụng nam nhân trên đuổi cho hả giận ban đến tàn nhẫn véo một phen. Lao thái thái thấy nàng bị dọa sợ, trong lòng cũng chậm rãi tiêu khí, thay thế chính là một loại thật sâu vô lực cùng bi thương, nhẹ nhàng vô vô mục ngải mu bàn tay, thấp giọng nói, tiên tiên, trở về đi, mãi mãi nhà này không yên phận, ngươi cũng đừng tới tìm khí sinh, về sau mãi mãi tử ngươi, liền đi ngươi kia sân xem ngươi, về đi. Một ngài lo lắng thân thể của nàng, có nghĩ thầm nhiều bồi nàng trong chốc lát, nhưng là thấy nàng sắc mặt hôi bại, trong lòng biết nàng kiên cường cả đời người, lúc này bị nhi nữ khí thành bực này bộ dáng, nhất định là không mừng bị người nhìn đến. Có chút miệng vết thương không phải khuyên giải an ủi là có thể khép lại, càng nhiều thời điểm chỉ có thể dựa vào chính mình liếm chỉ. Vì thế nghe lời đến đứng lên, cấp lao thái thái hành lễ, mãi mãi, ta đây trở về, ngài ngàn vạn không thể tái sinh khí ta trong chốc lát làm tiết thu phân lại cho ngài ngao chén canh tới mấy ngày nay ngài vẫn làm muốn nhiều bổ bổ khí huyết mới hảo phần năm mươi hảo đừng nhớ thương mãi mãi mãi mãi thân thể chính mình rõ ràng lao thái thái nhìn một ngài ra cửa mặt trong chiều hợp y rìa nằm xuống cố thị thấy không ai lý nàng chỉ phải ngượng ngùng xả lý sinh về phòng của mình đến nỗi nàng như thế nào lấy lý sinh hết giận liền không ai biết một ngài chậm rãi qua cửa hồng, vào sân Trong lòng thở dài, huyệt thái dương lại bắt đầu nhất chịu nhất chịu đau lên. Tiến nhà ở, tân ba liền nhào vào nàng trong lòng ngực, tiểu thân mình gắt gao phàn ở trên người nàng, đầu trôn ở nàng trên vai, như thế nào hống cũng không ngừng đầu. Nàng chỉ phải tùy tiện đá dưới chân dày theo, ôm hắn nằm ở trên giường, trong lòng nghĩ về sau lại không thể mang theo hải tử đi Tây Viện, kia đối nhi cực phẩm phu thế không biết còn có chút cái gì tiết mục không trình diễn. Vạn nhất dọa đến hải tử liền không hảo. Tục ngữ nói không sợ cùng người thông minh giao tiếp, liền sợ cùng ngốc tử làm việc nhi, mà này cố thị chẳng những là cái thiếu tâm nhãn nhi ngốc tử vẫn là cái địa đạo người đàn bà đánh đá. Thủ hạ chậm rãi vô tân ba, tâm thần ở trong không gian tìm kiếm cái mao nhung món đồ chơi hùng ra tới, này vẫn là đại học năm nhất khi, nàng cho chính mình mua quà sinh nhật, vẫn luôn bồi nàng 4 năm đại học thời gian, mỗi đêm bạn nàng đi vào giấc mộng hào đồng bọn. Nàng vẫn luôn hảo hảo đặt ở trong không gian, hôm nay không nói được muốn xuất ra tới, hống hống tân ba cao hứng, nếu tùy ý béo tiểu tử như vậy kinh sợ đi xuống, vạn nhất lại quay lại phía trước như vậy không nói một lời chạng hướng liền không xong. Tân ba đột nhiên nhìn thấy mụ mụ trong tay đại hùng, ngạc nhiên mở to hai mắt, cái miệng nhỏ chu, nhẹ nhàng nói câu, mụ mụ. Trong giọng nói là tràn đầy dấu chấm hỏi, lại vẫn là chỉ có hai chữ, một ngải nhẫn mại tính tình. Đầu hắn nhiều lời nói mấy câu, thẳng đến xác định hắn cũng không có cái gì lặp lại, mới ôm hắn chậm dai nói, tân ba, mụ mụ tâm tình không tốt, chính ngươi chơi trong chốc lát được không? Đây là đại hùng Duy Nhi, làm hắn bồi ngươi làm trò chơi, ngươi sờ sờ nó lông tơ, có hay không đại bạch mềm mại? Nói, đem đại hùng nhét vào tân ba trong lòng ngực, ý bảo cửa hạ trí ôm hắn xuống đất, lại thả ra đại bạch nhị bạch. Hai cái lão hổ cũng đối cái này tân xuất hiện đồng loại thực cảm thấy hứng thú, một hồi dùng cái mũi ngửi ngửi, trong chốc lát lại dùng móng vuốt chạm vào, thập phần tò mò. Tân ba dù sao cũng là tiểu hài tử tâm tính, một lát không đến, liền quên mất mẹ vắng vẻ, một bên cười khanh khách một bên cố hết sức kéo đại hùng, cùng hai chỉ lão hổ chơi nổi lên chơi trốn tìm. Một ngải phân phó hạ trí tiểu tâm chăm sóc, lại hô tiết thu phân hầm một phần nấm tuyết bí đao canh đưa đến Tây Viện đi sau đó mặc vào giày mang theo xuân phân ra cửa nách chương bảy mươi đồng ruộng bước chậm chương bảy mươi đồng ruộng bước chậm ruộng lúa lúa thu hoạch sạch sẽ sau quách hoài sớm đã dẫn người đem điền lại phiên một lần sau đó bà hố loại thượng rau cải trắng bất quá mấy ngày công phu đồ ăn manh mối lại lớn lên hai tấc cao sơ ra mặt đất trương dương tân lục cùng bên cạnh tiếp cận thu hoạch thời kỳ cuối hắc màu xanh lục rau dưa hình thành tiên minh nhan sắc đối lập một ngải trầm mặc mặc từ hai khối đồng ruộng gian đường nhỏ thượng xuyên qua xuân phân theo phu nhân lâu như vậy như thế nào sẽ không biết nàng tâm tình không xong có nghĩ thẩm dẫn phu nhân nói chút cao hứng sự nhưng nàng lại không có hạ trí cái loại này vui sướng trong sáng tính tình suy nghĩ hảo sau một lúc lâu cũng không tuyển lời hay để đơn giản đành phải cùng yên lặng theo ở phía sau âu dương sa sa chuế ở hai người phía sau mấy chục mét địa phương nhìn phía trước cái kia có chút nặng nề thân ảnh Trong lòng đột nhiên nổi lên sắc ý, nếu làm cái kia nửa tàn nữ nhân bất chi bất giác chết đi, nàng có phải hay không liền sẽ giảm rất nhiều phiền thoái, ít nhất muốn so ngày nay như vậy thế khó xử muốn nhẹ nhàng thượng rất nhiều, đáng tiếc, hắn quá hiểu biết nàng tính tình. Chính là luyện tập pháp thuật ghi, tập đến mấy cây còn sẽ nhắc mãi cái gì hoa hoa thảo thảo cũng có sinh mệnh, huống chi vẫn là một cái mạng người đâu. Hắn thật hạ sát thủ muốn cô thị tánh mạng. Nàng chỉ sợ cũng sẽ không làm hắn tiếp tục ngốc tại nơi này. Phóng nhan buôn phía núi rừng, một mảnh xanh tươi sung xuê, nơi nơi đều là sinh cơ bừng bừng của cây, một ngải chậm gì gì đi tới, trong lòng có loại nói không nên lời phiền muộn, nói thực ra, nàng cũng oán trách quá lao thái thái, lần trước xuyên xuyên phía sau lưng đều thiếu chút nữa bị đập nát, liền nàng một cái chỉ ở chung một năm người đều đau lòng thẳng rớt nước mắt, chính là lao thái thái cùng xuyên xuyên sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy lại vì một cái truyền thừa hương khói tôn tử mà không có trách phạt kia ác độc nữ nhân nửa điểm nhi này không thể không làm nàng tâm lệnh có lẽ nàng là bị nhiều năm nam nữ bình đẳng quan niệm hữu đúc cho nên không thể lý giải cái này thời không cực độ trọng nam khinh nữ ý tưởng nhưng là lao thái thái trầm mặc cùng bất công xác thật làm nàng không thích nhớ tới này ác độc người một nhà không có trở về thời điểm Nhật tử nhiều vui sướng nhàn nhã a, nếu hôm nay việc này lại nháo thượng vài lần, chỉ sợ không có mấy tháng, lao thái thái liền sẽ bị tức chết, chẳng lẽ nàng chính mình mệnh cùng cháu gái mệnh đều không có một cái hương khói quan trọng sao? Cười khổ một chút, một ngày thở dài, như thế xem ra, nàng cái này không thể sinh hài tử nữ nhân, vào lúc này không là gà không ra, tuy rằng nàng chưa từng có tính toán gà chồng, nhưng là, không nghĩ gà cùng không thể gả một chữ chi kém lại là hoàn toàn bất đồng hàng nghĩa, cho nên nàng vẫn là ước nguyện ban đầu không thay đổi, chỉ hy vọng có thể an nhàn vui sướng, không hề một kia ưu phiền khỏe mạnh đến lao liền hảo. đều nói nhân sinh không như ý tám chín phần mười, khả năng trời cao xem không được nàng quá tự tại, phải như vậy cực phẩm toàn gia trở về, dễ dàng đem nàng an nhàn đánh chết khấu, nếu nàng đủ nhẫn tâm, đem xuyên xuyên chạy trở về, ném cho lão thái thái một tuyệt bút bạc. Xem như gấp bội hoàn lại nàng ân cứu mạng, sau đó không bao giờ cùng các nàng giao tiếp, tự nhiên liền sẽ không lại phiền lòng, sẽ không lại như thế bị đè nén, chính là, nàng lại không phải như vậy nhẫn tâm người, có lẽ là từ. Nhỏ thân tình thiếu hụt quan hệ, nàng không sợ mắt lệnh trào phúng nục mạng, ngược lại nhất chịu không nổi người khác đối nàng hảo, phàm là thừa một lần thiện ý, tất nhiên gấp 10 lần gấp trăm lần tương còn. Nàng mới vào cái này thời không? Là lao thái thái đem nàng cứu trở về tới, mỗi ngày hạ điển làm việc, buổi tối trở về còn muốn thức đêm cho nàng khâu vá váy áo. Xuyên xuyên còn tuổi nhỏ, vô luận nhiều mắt thèm nàng trong chén nước lèo, đều không có ăn qua một ngụm, sớm muộn gì thủ than bếp lò cho nàng ngao dược, khuôn mặt nhỏ luôn là nướng đến đỏ bừng, còn có này một năm tới ở trung điểm điểm tích tích, này đó ấm áp ký ức, như thế nào là dễ dàng có thể vứt bỏ được. Nàng muốn hảo hảo phụng dưỡng lao thái thái sống quãng đời còn lại, muốn đặt mua một bộ sa hoa nhất của hồi môn đưa xuyên xuyên xuất giá. Chẳng qua, này lý sinh một nhà ba người thật sự quá không nhận người lại thấy, nguyên bản cho rằng bọn họ bất quá là bá đạo ái tiền, hiện giờ xem ra, đảo có chút lòng tham không đủ rắn nuốt voi ý vị. Nàng từ nhỏ sinh hoạt ở ra ra mãi bên người, cha mẹ tuy rằng lý hôn lúc sau phân biệt gà cưới, nhưng là hảo lại đều là có tiền nhà chưa từng đoàn quá nàng nuôi nâng phí thậm chí có thể nói là phong phú hơn nữa theo giá hàng tốc độ tăng cũng đi theo đề cao mãi cho đến nàng tốt nghiệp đại học lúc sau đều mỗi tháng tài khoản đều sẽ đúng hạn đánh tiến một vạn đồng tiền tới nàng khắp nơi du tẩu chụp ảnh gửi cấp báo xã hạnh đến biên tập thưởng thức mỗi tháng thu vào cũng xa xỉ sau lại rảnh rỗi gian nhẫn chẳng sợ một lóng tay bất động cả đời cũng sẽ áo cơm vô ưu cho nên đối tiền tài liền càng là không thèm để ý Tới rồi cái này thời không, chỉ qua hơn nửa tháng kham khổ nhật tử, liền bán hương mễ, vô cùng đơn giản liền kiếm hồi mấy ngàn lượng bạc, hơn nữa gieo trồng trong không gian mỗi loại trái cây rau dưa ở chỗ này đều là vạn kim khó đổi chân bảo. Hiện giờ vài mẫu đất, nhặt thượng 2-3 dạng rau dưa gieo đi, không cần lo lắng lũng đoạn mấy năm, chỉ đơn năm thứ nhất thu vào liền sẽ quá vạn. Nhà ở có rộng mở nhà cửa, thức ăn có mà có không gian. Vây áo có thượng vài món tắm rửa đủ để, duy nhất làm nàng có chút ý thức trách nhiệm chính là trong nhà kia mười mấy hào rửa vào nàng ăn cơm nô buộc, kia cũng mỗi năm mấy chục lượng bạc liền giải quyết. Tiền bạc đối với nàng tới nói, càng nhiều giá trị là ở chỗ chi tiêu vui vẻ, không cần bởi vì bẩn cùng bị người ghét bỏ khinh đủ. Chính là, hôm nay cô thị kia phó tham lam sắc mặt cùng đáng ghê tởm dụng tâm, làm nàng lần đầu tiên hoài nghi, ngày xưa, nàng có phải hay không quá mức hào phóng? Thế cho nên làm người có loại mềm yếu nhưng khi nào rác, chỉ sợ nếu muốn cái biện pháp gì, chẳng sợ không thể hoàn toàn tiêu trừ cố thị cái này hay họa ngầm, ít nhất cũng muốn xóa sạch nàng kiêu ngạo khí thế mới hảo. Quách Hoài chính mang theo Mục Tam ngồi ở điền biên tiểu viện nhi trong phòng thẩm tra đối chiếu đã nhiều ngày rau dưa ra hóa lượng, nghe thấy a đại ở ngoài cửa kêu phu nhân đã tới, vội vàng lý hảo quần áo, lại làm Mục Tam buông vãn khởi ống quần, cùng nhau tiếp đi ra cửa. Một ngài ra tới chính là vì giải sầu, nhất thời nảy lòng tham muốn nhìn xem mùa xuân khi nuôi thả gà cùng heo, nhìn thấy Quách Hoài ra tới, miễn bọn họ hành lễ, đi đầu hướng chuồng heo kia sườn đi đến, Quách Hoài lo lắng những cái đó heo phân phân gà linh tinh tăng vượn, chọc đến nhà mình chủ tử xem sau lại ăn không tiếng cơm, ra tiếng ngăn trở, phu nhân, vẫn là ta cho ngài bẩm báo một chút đi, bên kia thật sự có chút dơ bẩn, sợ ngài xem không thoải mái. Một ngài cười cười không ngại sự từ mùa xuân cái hảo về sau ta còn không có đã tới đâu chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi là phu nhân quách hoài thấy ngăn không được chỉ phải đi trước hai bước gặp được cái hố trô ra tiếng nhắc nhở quách thúc ga cùng heo nhưng có tao tổn hại một ngải đi vào chuồng heo trước nhìn nhìn bên trong ghé vào cái bóng trâu ngủ mấy đầu choai choai hoa heo chuồng heo không lớn phân bốn cái ngăn cách mặt đất đều là ớn nàng lúc trước phân phó kiến thành sườn dốc hình bên trong cao bên ngoài thấp sườn lợn dán ra phân nước tiểu đều chạy tới thấp chỗ dễ bề quét tức không nói cũng miễn heo ngủ ở phân nước tiểu dễ dàng sinh bệnh ngoài vòng góc có thùng hôi nhìn dáng vẻ ngày thường cũng thường hay dài chút dùng để tiêu độc sát trùng hồi phu nhân mùa xuân khi mua mười đầu heo không có một đầu tao tổn hại hiện tại đều có một trăm nhiều cân trại gà bên kia lúc trước mua một trăm gà trống Một trăm gà mái, mấy ngày trước đây bị trồn ngầm đi mười mấy chỉ, a đại làm mấy cái cái kẹp, buổi tối lại thường lên xem xét, lúc này mới không có lại tổn thất. Quanh hoài hơi hơi cúi đầu, tựa hồ vì thế có chút tự trách. Một ngải gật gật đầu, dương mắt nhìn nhìn cách đó không xa đông sơn, cỏ cây phủ tô, lâm thâm u ám, vì thế mở miệng dặn dò nói, da sương bạc triệu, mang mau không tính. Dưỡng gia súc có chút tao tổn hại đều là khó tránh khỏi. Này Đông Sơn ly đến như thế chi gần, khó bảo toàn nào ngày sẽ xuống dưới cái gì hung thú, đến lúc đó mọi người ngàn vạn không cần mạo mội phạm hiểm, đóng cửa cho kỹ cửa sổ, bảo vệ chính mình an toàn liền hảo. Này đó gà heo chỉ là chúng ta trong phủ bị qua mùa đông khi ăn dùng, liền tính đều tao tổn hại cũng không có gì gây trở ngại, đến lúc đó lại mua liền hảo. Nhớ rõ, chỉ có mạng người an toàn quan trọng nhất. Mục Tam cùng Quách Hoài nghe xong. Trong lòng đều là nóng lên, này thiên hạ trừ bỏ nhà mình chủ mẫu chỉ sợ không còn có như thế coi trọng nô buộc tánh mạng chủ tử. Một ngài không có dự đoán được chính mình nói mấy câu, làm phía sau hai người như thế cẳng kích, chậm rãi lại hướng cách đó không xa chuồng gà đi qua. Nửa người cao tiểu lùn lều chỉnh chỉnh tề tề liệt mười mấy bài, bên trong đều đắp một thức cao giá gỗ, cung cấp đám gà con buổi tối ngừng lại sử dụng, mỗi cái lều phía trước còn có hai cái trường điều một cái máng một cái bên trong nửa hạ nước trong một cái cái đáy linh tinh có mấy viên bắp nghĩ đến là cho gà uy thủy uy liều trên bát nơi xa dùng thô vong vây khởi mấy trăm bình đất rừng ngẫu nhiên có thể thấy mấy chỉ tiểu kê ở bảo thực như thế ban ngày phóng tới núi rừng tự do kiếm ăn buổi tối chỉ cần hơi chút thêm chút bắp là được như vậy chẳng những tiết kiệm lương thực hơn nữa gà trống thịt chất tươi ngon gà mái sở sản trứng gà cũng càng có dinh dưỡng A đại vẻ mặt vui mừng từ trong rừng chui ra tới, nhìn thấy phu nhân cùng quản gia đều ở, hơi hơi sướng sốt, lại cười đến càng cao hứng, vài bước chạy vội tới, ha ha, phu nhân, ngài mau xem ta vừa rồi nhặt được cái gì. Nói, liền tưởng rối tay đến một ngài trước mặt. Quách hoài vội vàng quát lớn hắn, A đại, không được vô lễ, còn không cho phu nhân vấn an. Nga, phu nhân hảo. A đại cũng thấy ra bản thân quá lô mãng. Như thế nào có thể như vậy mạo mội vọt tới phu nhân trước mặt, vội vàng vấn an, nhưng trên mặt vui mừng vẫn là che giấu không được. Một ngài cũng không thèm để ý, trong nhà này đó nô bộc trung, nàng nhất thiên tâm chính là A Đại A Nhị Huynh Đệ Hai. Hai người đều là tâm nhãn ngay thẳng không chuyển biến hãn tử, làm việc không trộm lười, an bài cái gì đều làm theo. Duy nhất tư tâm chính là muốn kiếm tiền cưới vợ, người như vậy tuy rằng làm việc không thấy được như thế nào lanh lợi, nhưng là lại muốn so người thông minh đáng tin cậy đến nhiều a đại như thế nào như thế cao hứng phải cho ta nhìn cái gì đó một ngài ôn thanh hỏi a đại cào cào đầu nhếch miệng cười mở ra vẫn luôn bảo bối tựa mà nắm tay phải một quả hồng da trứng gà lẳng lặng nằm ở hắn trong lòng bàn tay a nhanh như vậy liền có gà đẻ trứng sao xuân phân móc ra khăn tưởng bao lên đưa cho phu nhân không nghĩ tới một ngài một chút cũng không chê dơ Rối tay liền tiếp nhận trứng gà nhìn kỹ. Nàng vội vàng lại đem khăn nhét vào trong tay áo. thật vất vả có kiện cao hứng sự, nàng kiên quyết không thể đánh gậy phu nhân hứng thú. Phần 52 Này rõ ràng là vừa rồi sinh ra tới không bao lâu trứng gà, cái đầu rất nhỏ, ngoại gia thượng thậm chí hơi hơi mang theo tơ máu. Bất quá, đây chính là cái hảo tín hiệu, về sau, chậm rãi sẽ có càng nhiều gà đẻ trứng, trong nhà liền không cần mua trứng gà ăn thậm chí sẽ nhiều đến ăn không hết. Xuân Phân, trong chốc lát trở về nói cho Tiết Thu phần cơm chiều khi làm một chậu thịt kho tàu đưa đến phòng bếp lớn, khao mọi người mấy ngày này vất vả. Mặt khác, Quách Thúc, người an bài nhân thủ biên mấy chục cái ổ gà đi, về sau lục tục sẽ có rất nhiều gà muốn đẻ trứng. Chúng ta trong phủ có thể tiết kiệm được một bút mua trứng tiền. Là, Phu Nhân, đều là Ngài đãi mọi người khoan nhân. Này bách hoa quốc trừ bỏ chư hầu tương tướng phủ thượng cũng chỉ có chúng ta trong phủ hạ nhân có thể mỗi ngày ăn thượng trứng gà cùng món ăn mặn quách hoài nói mang theo mộc tam cùng a đại cung kính lại hành lễ một ngải xua xua tay nào có chỉ kêu con ngựa chạy còn không cho mà ăn cỏ đạo lý trong nhà lúa rau dưa còn có này gà cùng heo không đều là mọi người ở chăm sóc không ăn no như thế nào có sức lực làm việc cho nên vẫn là câu nói kia quách thúc cái gì tiết kiệm được đều được chỉ có thức ăn thượng không thể tỉnh là phu nhân ta nhớ kỹ quanh hoài thật mạnh gật gật đầu phu nhân vừa rồi ngài tới phía trước ta cùng một tam chính thẩm tra đối chiếu này hơn một tháng tới rau dưa trong đất sản xuất dưa chuột tổng cộng là tám trăm mười lăm cân cà tím chín trăm hai mươi sáu cân đậu que một nghìn ba trăm năm mươi cân quả hồng sản xuất muốn thiếu một ít có bốn trăm ba mươi cân nhưng là thực mau đại bộ phận đều sẽ biến đỏ Mỗi bút xuất nhập ta đều kỹ càng tỉ mỉ ghi tạc sổ sách thượng. Nga, rau dưa sản lượng không tồi a. năm nay trong nhà không bị hạ cũng đủ phân bón, nếu phân bón lót lại nhiều thượng chút, sản lượng chỉ sợ còn sẽ càng cao. Đúng rồi, trồng trọt kỹ càng tỉ mỉ ký lục đều nhớ sao, từ giờ trở đi, mỗi loại rau dưa đều lưu 2 phân mà ra tới, Chờ cuối thu hảo thu thập hạt giống, đại sang năm đem hạt giống phân ra đi, chúng ta lại đổi loại khác tân đồ vẩn. Một Ngải vừa nói vừa đi đầu hướng rau dưa mà đi đến. Quách hoài nghe nói sang năm lại muốn loại tân đồ vật, trong lòng càng là kính nể. Tuy rằng hắn không biết phu nhân cùng tiếu đại gia đối này đó tân đồ ăn như thế nào định giá. Nhưng là, hắn tử vận đồ ăn tiếu quý trong miệng nhưng hỏi tham minh bạch. Này mấy thứ rau dưa ở trong thành đều khiến cho hoanh động, thiếu đại gia còn phái người mấy đội người lui tới phủ cận mấy thành. Bên ngoài thượng nói là từ nơi khác vận tiến vào rau dưa. Trên thực tế lại là hướng ra phía ngoài vận, tiên khách lâu. Chi nhánh sớm chạy đến mặt khác thành trì, sinh ý đồng dạng hòa bạo, tin tưởng cấp nhà mình rau dưa tiền khẳng định thấp không được. Chính là, phu nhân cư nhiên hoàn toàn không đem này đó tiền bạc để vào mắt, nửa điểm nhi không có độc chiếm ý niệm, ngược lại muốn đem hạt giống miễn phí phân ra đi. Hán từ nhỏ đọc sách hiểu lý lẽ lúc sau, liền từng thề vì nước vì dân hiệu lực, chính là, gặp được như vậy cự lợi chỉ sợ đều sẽ do dự không tha, huống chi phu nhân vẫn là một thân phận xấu hổ ở góa nữ tử. nghĩ đến đây, hắn liền nhịn không được hỏi câu, phu nhân, này mấy thứ tân rau dưa, ân, chúng ta trong phủ không chuẩn bị nhiều loại mấy năm hắn nói nói được gấp phá gấp úng, một ngải minh bạch hắn là đau lòng nhà mình trong phủ lấy mỏng, muốn nhiều lũng đoạn hai năm, nhiều kiếm chút tiền bạc. vì thế cười cười nói, quách thuốc yên tâm, ta đều có tính toán. Hạt giống này về sau truyền lưu mở ra, chúng ta bách hoa quốc bá tánh trên bàn cơm cũng nhiều mấy thứ đồ ăn ăn, sang năm chúng ta thôn thượng hương thân sẽ trước loại, làm mọi người nhiều kiếm chút tiền bạc. Đến nôi chúng ta trong phủ chính là liên tục 10 năm đổi tân hạt giống cũng không có vấn đề gì, hơn nữa chỉ biết so này mấy thứ càng đáng giá. Xuân Phân cùng Mục tam theo ở phía sau, nghe quản gia cùng phu nhân nói, trong lòng cũng thực kích động, rốt cuộc bán được này trong phủ trong phủ Hưng suy trực tiếp quan hệ các nàng bản thân, huống chi tốt như vậy chủ tử, như vậy an tâm hậu đại sinh hoạt, ai bỏ được mất đi đâu. A Đại cũng ở liệt miệng cười, nhưng là, lại không phải vì trong phủ rộng lớn tiền cảnh cao hứng, hắn là ở ngóng trông cơm chiều sớm một chút nhi đã đến, là có thể ăn đến thơm ngào ngạt thịt kho tàu, kia đỏ sậm thịt nước nhi, dính lên tuyết trắng đại màn tàu, thật là nhân gian mỹ vị A. Một ngài không lương hái được cái hồng thấu như tâm quả hồng, Móc ra khăn xoa xoa cắn một ngụm, vị thực xa, hơi toan, hương vị thật là không tồi. Xoay người hô mấy người, các ngươi cũng đều nếm thử đi, hương vị thật không sai, đã nhiều ngày dối ren đến độ không lo lắng, rau dưa xuống dưới lâu như vậy, phòng bếp lớn bên kia có phải hay không cũng chưa làm cấp mọi người ăn qua. Trong chốc lát nhiều chích chút, trực tiếp kêu tiết thu phân đi phòng bếp lớn làm thịt kho tàu đi, thuận tiện cũng giao giao quách thẩm này vài loại rau dưa cách làm dưa chuột cùng quả hồng có thể ăn sống cắt trích một sọt trở về mọi người thích liền ăn nhiều mấy cái ân mặt khác đem phòng bếp nhỏ hương mẹ cũng dọn đi nửa tối đi ta đêm nay cũng đi theo ăn phòng bếp lớn hảo xuân phân vội vàng ứng rồi tay hái được ba cái quả hồng lau khô đưa cho quách quảng ra mục tam cùng á đại sau đó mới chọn cái tiểu nhân chính mình ăn nàng mỗi đêm đi theo phu nhân ăn quán những cái đó thần kỳ trái cây lại ăn cái này liền cảm giác giống nhau Quanh hoài ăn hai khẩu, gật gật đầu, trong lòng rốt cuộc minh bạch Tiểu quý mỗi lần tới vận đồ ăn khi đều mắt trông mong nhìn chằm chằm quả hồng mà nguyên nhân, không nghĩ tới này đỏ rực đồ vật ăn ngon như vậy. A đại là căn bản liền đầu cũng chưa nâng, trực tiếp mấy khẩu xuống bụng nhi. Một ngải tùy tay ném quả hồng căn nhi, lại dơ tay hái được cái đại đưa cho A đại, xem hắn ăn thông khoái, cười nói, A đại, muốn lưu chút bụng, buổi tối hảo đồ ăn rất nhiều, bảo quản các ngươi thích. Còn có kia hương cơm, chính là chúng ta mấy ngày hôm trước mới vừa thu hoạch lúa nước ngoài ra tới, năm trước là 10 lượng bạc một cân, năm nay chỉ sợ giá cả còn muốn cao chút, nếu sang năm chúng ta lại loại liền không bán, toàn lưu chứa mọi người ăn. Cái gì? quanh hoài vài người chăm miệng một lời kinh hô ra tới, kia lúa nước chính là kinh bọn họ trong tay đánh thành lúa viên, đối với sản lượng tự nhiên đều là trong lòng hiểu rõ. Này sáu mâu đất 4.000 cân lúa chính là 4 vạn lượng bạc ga cho dù là 4.000 hai, một hộ bảy khẩu nông gia bình thường ăn dùng chính là mấy đời đều chi tiêu không xong, hướng chi vẫn là 4 vạn lượng. Xuân phân trong tay non nửa nhi quả hồng xoạch một tiếng rớt đến trên mặt đất, nàng cũng chưa phát hiện, một ngải buồn cười đến chớp chớp mắt, không cần đại kinh tiểu quái, một cân lúa ra không thượng một cân mễ, chúng ta trong phủ những cái đó cũng là có thể ra 3.000 cân đi. Tiếu đại gia đã thông qua một ít con đường báo danh triều đình đi, chỉ sợ đều sẽ ly triều đình lưu làm hạt giống, chúng ta không thấy được có thể lấy về nhiều ít bạc. Báo danh triều đình, chẳng lẽ triều đình sẽ có phong thưởng hạ đến chúng ta trong phụ. Quách hoài thanh âm đều đang run rẩy, thành công thí loại gia tân lương thực, này. Đây chính là thiên cổ lưu danh công lớn một kiện A. Một ngải nhàn nhạt, nhạt ngó hắn liếc mắt một cái, quách thúc, ngươi là người đọc sách, nhất định cũng nghe quá những lời này. Phúc hỏa tương y để việc này liên lụy đến dân sinh đại kế, khẳng định là công lớn một kiện, chính là lộng không hảo cũng có thể là đại họa một hồi. Ta một cái ở góa nữ tử, chỉ cầu ở áo cơm vô ưu cơ sở thượng, có thể cấp các bá cánh thêm chút tân rau dưa tân thức ăn, còn không có tham dự tiến triều đỉnh phân tranh tính toán. Ta cùng tiếu đại gia có hiệp nghị, chuyện này ta xuất lực đến tài, hắn được gọi là cho nên mùa xuân khi ta khiến cho các ngươi phóng tin tức nói là đi theo tiếu đại gia thí loại. Như vậy, chúng ta trong phủ mới có thể không chịu người có tâm chú ý, mới có thể bảo vệ cho một phủ an bình. Nhưng là... Chương 71 giận chó đánh mèo cầu phấn hồng. Chương 71 giận chó đánh mèo cầu phấn hồng. Nói tới đây, một ngải ánh mắt đã trở nên sắc bén mà bén nhọn, tựa hồ muốn chui vào quách hoài trong lòng giống nhau. Nhưng là, nếu quách thúc muốn nương việc này xuất sĩ làm quan, Ta cũng không ngăn cả ngươi, bất quá, ngươi ở bất luận cái gì địa phương đều không cần để ta một tiên phủ ba chữ. Xem ở chủ tớ một năm tỉnh cảm thượng, ta sẽ giải ngươi nô tịch, đem ngươi đưa về tiếu đại gia môn hạ. Này lúa sở hữu gieo trồng quá trình ngươi cũng đều thủ, muốn thăng chức rất nhanh, nhất định là sắp tới. Phu nhân, tiểu nhân không dám. Quanh hoài vội vàng đảo thân quy xuống, một cái đầu nặng nề khái đến trên mặt đất. Một ngải nói tinh chuẩn đánh nát hắn trong lòng cuối cùng một chút danh lợi chi dục, hắn thi khoa cử 10 năm không đệ, quan trường có bao nhiêu hắc cám, quyền lực chi tranh có bao nhiêu tàn khốc, hắn là chính mắt kiến thức quá, đại phúc cũng có thể là đại họa, nếu làm người ngoài biết, là nhà mình trong phủ thí loại lúa nước thành công, chỉ sợ khắp nơi thế lực đều phải vây lên đây, khi đó, đừng nói cầu danh. Chính là bảo mệnh đều không dễ dàng còn liên lụy phu nhân cùng toàn phủ người rơi vào họa sát thân. Như vậy nghĩ, hắn trên lưng quần áo đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm Xuân Phân, mục tam cùng A Đại ba người tuy rằng đối phu nhân cùng quản gia nói không phải thực hiểu, nhưng là thấy quản gia quỳ xuống, nhà mình phu nhân sắc mặt cũng không tốt, vội vàng cũng đều đi theo quỳ xuống, vẻ mặt thấp thỏm lo âu. Hảo sau một lúc lâu, một ngải mới khe khẽ thở dài, rũ xuống mí mắt, ôn thanh nói, quách thuốc. Ta nói chính là thiệt tình lời nói, nếu ngươi thật sự muốn đi con đường làm quan, ta nhất định sẽ giúp ngươi, điều kiện chính là ngươi không được tiết lộ nửa điểm nhi chúng ta trong phủ việc, ngươi tương lai hay không bình bộ thanh vân ta không dám nói, nhưng là bằng vào loại này lúa nước kỹ thuật, ở tư nông chùa đương cái tiểu quan vẫn là có thể. Phu nhân, tiểu nhân từ nhỏ đọc sách, vốn là lo liệu vì ba cánh làm chút thật sự thành tâm, đáng tiếc 15 tuổi chúng tú tại sao lại liên tiếp tan cuộc khoa khảo không đệ. Quan trường hắc cám cũng nhiều có kiến thức. Vừa rồi thật sự là bởi vì đột nhiên nghe được triều đình tưởng thường, mê tâm hồn, không có băn khoăn đến chúng ta trong phủ an uy, Tiểu nhân cũng không dám nữa, về sau phạm là có nửa điểm vi phạm phu nhân ý nguyện ý niệm, đều kêu tiểu nhân thiên lôi đánh xuống, không chết tử thế được. Quách hoài nhấc tay đã phát thề độc, sau đó lại bắt đầu dập đầu nhận sai. Một ngải sắc mặt hơi có bương lỏng, quách thúc, không cần phát thề độc. Người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy. đây là nhân chi thường tình. Ngươi thật muốn càng gần một bước, ta cũng sẽ không trách ngươi. Nhưng là, ngươi nếu nghĩ kỹ rồi, muốn ở chúng ta này trong phủ, liền phải học được vạn sự vì trong phủ mọi người suy xét. Cây to đón gió, tiền tài nhận người mắt, đây cũng là chúng ta trong phủ không ngừng ra bên ngoài phân hạ giống, cũng không độc chiếm nguyên nhân trí nhất. Mọi việc không ra đầu, bị bất đắc dĩ thế nào cũng phải xuất đầu dưới tình huống cũng phải tìm hảo đường lui. Ta sở dĩ cùng tiếu đại gia hợp tác, trừ bỏ giao tình không đề cập tới, còn có chính là bởi vì phụ thân hắn là chúng ta bách hoa quốc an quốc hầu, chỉ cần chúng ta cẩn thận chút đường trường dương, chỉ cầu tài hòa bình an vẫn là thực dễ dàng. Ngày mai ta muốn đi tranh trong thành tìm hiểu một chút sự tình kết quả, ngươi cũng muốn dặn dò trong phủ người nói cẩn thận mới hảo. Là, phu nhân, tiểu nhân cẩn tuân phu nhân dạy bảo, Quách hoài cung cung kính kính đồng ý, trước kia hắn tuy rằng cũng lệ nghĩa không thiếu, nhưng là đấy lòng đối cái này hai mươi mấy tuổi tuổi trẻ nữ tử nhiều ít vẫn là có một tia coi khinh, lúc này hắn lại bị một ngải vừa đấm vừa xoa hoàn toàn thuyết phục, trong lòng không ngừng may mắn theo cái hảo chủ tử, tuổi trẻ nhưng là lại không cuồng vọng, gặp chuyện cẩn thận ổn thỏa, chỗ dựa, đường lui đều suy xét tương đương rõ ràng, này tuyệt không phải một cái bình thường nữ tử có thể làm được, lại, Nghĩ đến ngày ấy Trưng kiến thần bí vòng sáng nhi, hắn càng thêm kính cẩn đem vùi đầu đi xuống. "Đều đứng lên đi, không cần quỳ." Một ngải vây vây tay, ngửa đầu nhìn nơi xa sương mù lượn lờ thần sơn chi đỉnh, trong lòng âm thầm khinh bỉ chính mình, cái gì cây to đón gió a, cái gì ở góa người a, tất cả đều là đường hoàng lấy cớ, trên thực tế nàng chính là một cái người nhát gan, sợ hại những cái đó quyền lợi chi tranh, sợ hại những cái đó lục đục với nhau. Nguyên bản, nếu chính mình vẫn là ở hiện đại cái kia lấy mệnh không để trong lòng, tiến rừng mưa, bỏ tuyết sơn, so nam nhân đều điên cuồng một ngải, nàng nhất định không hề sợ sợ, cho dù chết cũng muốn đua thượng một lần, chỉ nguyện bừa bãi nhiệt liệt sống một hồi. Chính là hiện giờ nàng nhặt về một cái mệnh, thành cái này thời không một tiên thị, có thể mỗi ngày nhàn nhã tự tại tĩnh xem mây cuộn mây tan, có thể trở thành như vậy nhiều người sinh tồn dựa vào, nàng liền trở nên càng thêm nhát gan lên chính là nàng lại không thể chịu đựng lương tâm khiến trách chỉ lo chính mình bình tĩnh an nhàn nhật tử trơ mắt nhìn cái này thời không dân chúng gian khổ sinh hoạt vì thế chỉ phải tiêu cực tránh ở tiếu hàng phía sau nói là hợp tác gieo trồng kỳ thật chính là đem tiếu hàng phóng phía trước chắn mũi tên nàng chỉ là cái tiểu nữ tử chỉ nghĩ qua yên vui tự tại nhật tử nhiều nhất chỉ là trộm tích góp thực lực chờ đã có một ngày có cũng đủ bảo hộ sở hữu nàng để ý người thực lực nàng có lẽ sẽ đi ra ngoài đi một chút, nhìn xem cái này thời không xuân hoa thu nguyệt, nhìn xem thế giới này thay đổi bất ngờ. một ngải đột nhiên đôi tay tạ chỉ hướng thiên, nháy mắt liền có trên dưới một trăm khối bát to đại hòn đá từ trên cao đột nhiên dừng ở mười mét ngoại, ầm ầm ầm tiếng động qua đi, rau cải trắng trong đất bị tạ đến bừa bãi một mảnh. nàng lúc này mới cảm thấy trong lòng này khẩu bị đè nén chi khí tiêu một ít, tưởng không hề bị ủy khuất, không hề sợ hãi cuốn vào phiền toái không hề mọi chuyện cẩn thận, như vậy, nàng liền nhất định phải biến cường này trận cục đá vũ, nếu đổi thành một đỉnh núi, như... Vậy còn dùng sợ hãi cái gì, đừng nói âm mưu quỷ kế, chính là trăm vạn đại quân chạy đến, cũng có thể toàn bộ trở thành rau cải trắng áp thành bột phấn về sau muốn càng thêm nỗ lực luyện tập, bởi vì nàng cần thiết bảo đảm, không ai có thể tùy ý phá hư nàng sinh hoạt. Phần 53 Tâm niệm vừa động, thu cục đá Một ngải có chút đáng tiếc bị tạp lạn rau cải trắng mầm, đường tăng nói rất đúng, hoa hoa thảo thảo cũng là sinh mệnh á quét thúc, nhớ do tìm người bổ thượng rau cải trắng mầm. Là, là, phu nhân. Quách hoài run run rẩy rẩy miễn cưỡng trở về lời nói, một ngải quay đầu nhìn lại, này bốn người không biết khi nào lại quỳ dạp xuống đất, trong mắt kính sợ so vừa nãy càng sâu, nàng trong lòng có chút hối hận không nên phát hỏa, chỉ phải mềm ngôn nói, đều đứng lên đi này chỉ là một loại tiểu pháp thuật, cùng các ngươi lần trước nhìn đến cái loại này quang cầu giống nhau, chỉ là dùng để hộ thân. đương nhiên, thời khắc mấu chốt cũng có thể chí người vào chỗ chết. Chúng ta trong phủ tuy rằng tạm thời không nên xuất đầu trưng dương, nhưng là nếu thật bị người khi dễ tới rồi trên đầu, cũng không phải không có năng lực phản kích. Ta mua các ngươi trở về, tự nhiên là có thể hộ các ngươi bình an. Là, phu nhân. Bốn người lại lần nữa khái đầu. Mới tay chân mềm mại từ trên mặt đất bò dậy, lá gan nhỏ lại xuân phân sắc mặt sợ tới mức đều trắng, nhìn kia nơi xa hô to, trong lòng đánh cái rùng mình, này nếu làn đện ở ai trên người, còn có thể có mệnh ở sao? Các ngươi vội đi, ta đi trở về. Một ngày cũng không nói nhiều, hôm nay có chút thất thố, này nửa năm thừa nhận áp lực chính là một con lạc đà, mà nay ngày ở cố thị nơi đó chịu dơ bẩn khí chính là kia căn dâm dạng làm nàng tự chủ hoàn toàn bị áp suy sụp. Một ngài mang theo xuân phân ấn đường cũ phản hồi, chưa đi ra rất xa, đột nhiên sau khi nghe thấy mặt có người đuổi kịp tới tiếng bước chân, xoay người thấy là Âu Dương, trong lòng kỳ quái, mở miệng hỏi, Âu Dương, có việc sao? Phu nhân, bên dòng suối có chút gì trạng, thỉnh ngài đi xem. Âu Dương cũng không nhiều lắm giải thích đi đầu hướng bên dòng suối đi đến, tả hữu trong phủ cũng không có gì sự chờ làm. Một ngải liền lánh xuân phân theo đi lên, đợi cho đến bên dòng suối, sắc thực nói hẳn là nhà mình sân hối đến sơn khê lạch nước biên, không cần Âu Dương chỉ điểm. Một ngải cũng phát hiện, kia rầm rạp trảo ấn tương đương rõ ràng, rõ ràng là đầy hứa hẹn số không ít đại hình dã thú trường kỳ thăm nơi này. Nơi này mà chỗ thần chân núi đông sơn tây sơn lại đều không cao, không cần đoán cũng biết nhất định là thần sơn thượng hạ tới, nhưng là, nàng lại có chút đoán không ra. Dã Thu uống nước có thể ở trên núi uống A, vì cái gì chạy đến bài nước thải mương biên tới, chẳng lẽ? Một ngài nhớ tới trong nhà đại bạch nhị bạch, trong lòng mơ hồ minh bạch nguyên nhân, lúc trước chúng nó phu thế chính là bị bể bơi linh thủy hấp dẫn tới, mà chính mình mỗi ngày buổi tối đổi ra nửa trì cũ thủy, đều là từ này mương chạy qua, trên núi dã Thu chỉ sợ cũng là buôn điểm này tới đây uống nước đi. Nơi này ly thôn gần mấy trăm mễ khoảng cách, chờ thêm thượng một tháng. Thời tiết lạnh xuống dưới, nàng không sử dụng bể bơi, cũng liền không có linh dòng nước ra tới, này đó dã thú có thể hay không đột nhiên bạo động, quy mô tiến công nhà mình nhà cửa a. Âu Dương thấy một ngài nhíu mày, thấp giọng nói: "Phu nhân, có thể tìm kiếm dấu vết tìm được nơi này uống nước dã thú chỉ sợ đều giống trong phủ kia hai chỉ bạch hổ giống nhau, là có chút linh trí, chẳng qua muốn kém hơn một ít." Một ngài ánh mắt sáng lên, minh bạch hắn lời nói ý tứ. Trong nhà kia hai chị bạch hổ có thể trực tiếp tìm được bể bơi đi, cũng không phải là so này đó chỉ ở mương biên nhi muốn lợi hại rất nhiều, chờ đến buổi tối cùng chúng nó nói chuyện, phong chúng nó về quê chuyển một vòng nhi, nói không chừng còn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Có giải quyết biện pháp, một ngày cũng không vội ba người một đường nhàn đi trở về sân, đưa tới đại bạch nhị bạch dặn dò một phen, đợi đến trời tối thả hai chỉ rõ ràng có chút hưng phấn lao hổ trở về trên núi sáng sớm ngày thứ hai nhi ngày mới tờ mờ sáng một ngải liền rời khỏi giường mới vừa khai cửa nách quả nhiên liền thấy đại bạch nhị bạch đều ở ngoài cửa chờ đâu hai vợ chồng dùng đầu to cọ cọ tay nàng thần thái so ngày thường còn nhiều vài phần thân mật một ngải ngồi xổm xuống thân mình dùng tay mềm nhẹ theo chúng nó ra lông mỉm cười nhẹ giọng hỏi thế nào à hai chỉ sơn đại vương cùng các ngươi tiểu đệ đều công đạo hảo đại bạch kiêu ngạo ngầm đầu hướng về phía nơi xa cây cối gầm nhẹ một tiếng, liền có một con đại gấu đen chạy tới. thân hình tuy rằng chắc nịch cường kềnh, nhưng là chạy lên lại rất nhẹ nhàng, cũng không có phát ra bao lớn tiếng vang. tới phụ cận, thành thành thật thật ghé vào hai mét nơi xa, trên mặt không có chút nào hung ác, ngược lại có loại đáng yêu hàm hậu ngu đần. một ngải từ trong không gian hái được mấy chỉ quả táo, lại múc một chậu nước suối, phóng tới nó trước mặt. gấu đen vui sướng ăn uống thả cửa song sau, Tựa hồ còn có chút chưa đã thèm, muốn tiến lên đây làm lũng, nhưng là bị đại bạch một cái hất đuôi, sợ tới mức lại quy quy củ củ đến bỏ trở về. Một ngải vô vô đại bạch đầu, đại bạch thật là uy phong a. bất quá, ngươi mỗi ngày ở trong không gian muốn ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít, như thế nào còn luyến tiếc điểm này đồ vật cho ngươi tiểu đệ, quá keo kiệt. Đại bạch lắc lắc đầu, một bộ khinh thường thần sắc, một ngải bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra giã thu có giã thu pháp tác cấp bậc cũng là thực nghiêm ngặt ta quay đầu đối với gấu đen nói đại bạch nếu đem ngươi lanh tới kia hiện tại thần sơn dã thú hẳn là đều về ngươi còn đi gấu đen linh trí hiển nhiên không có đại bạch phu thế cao phản ứng một hồi lâu tựa hồ mới nghe hiểu cung kính điểm điểm đầu to một ngả cười vậy ngươi trở về cùng trên núi sở hữu dã thú nói ta sẽ ở thần dưới chân núi phóng một cái đại một cái máng mỗi ngày trời tối trước phái người đảo hai thùng linh thủy đi vào các ngươi có thể xuống dưới uống Nhưng là điều kiện lại là muốn ở ban đêm bảo hộ chúng ta một thôn người, đặc biệt là chúng ta trong phủ bình an. Hiểu không? Có lẽ là này đoạn lời nói quá dài, đại gấu đen trong mắt một trận mờ mịt, cầu cứu dường như nhìn đại bạch nhị bạch, đại bạch ngạo mạn đến gầm nhẹ hai tiếng, nó rốt cuộc gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Một ngày cũng không đổi, trêu đùa nó chơi trong chốc lát, vì nó lại ăn mấy cái tuyết lê, lúc này mới xem hắn lưu luyến mỗi bước đi chạy tiến rừng rậm chỗ sâu trong. Đảo mắt lại là hai ngày qua đi, Âu Dương mỗi ngày đều sẽ từ nhỏ phòng bếp lu nước, phân ra hai thùng linh thủy đảo tiến thần chân núi lâm thời sắp đặt một tàu ly. Buổi tối cũng quả thực nhìn đến có bốn năm con lợn rừng hoặc là dã lang linh tinh dã thu ở thôn bốn phía núi rừng quanh thân du đảng, đặc biệt là bọn họ sân phụ cận. Dứt khoát chính là đóng giữ hai chỉ gấu đen, chờ hắn báo tin tức này cấp một ngài biết, thằng làm nàng cảm thấy này sinh ý quá có lợi, hai xô nước liền thay đổi nhiều như... Vậy hộ vệ trở về. Tiết thu phân bưng cơm chiều tiến vào, dọn xong chén đũa lại cấp đại bạch nhị bạch chuyên dùng thanh hoa đại chén xứ các thịnh một chén thơm ngào ngạt thịt kho tàu xương sườn đặt ở trên sàn nhà. Một ngải cấp xuyên xuyên kẹp thượng một con tôm rang, cười nói, xuyên xuyên, tỉ tỉ ngày mai mang ngươi đi trong thành đi dạo à. Thật sự, ta còn tưởng rằng tỉ tỉ đã quên đâu. Tiểu nha đầu ánh mắt sáng lên, cười hì hì nhìn qua. Một ngải lại gấp cái đậu que đưa đến tân ba bên miệng, xem hắn nhăn tiểu mày ăn vào đi, lúc này mới lại cho hắn gấp khối xương sườn, hắn lập tức liền mặt mày hớn hở găm lên, miệng nhỏ phình phình, nhích tới nhích lui, đặc biệt thú vị, đương nhiên không quên, khả năng muốn ở Tiếu phủ trụ thượng mấy ngày, ta làm đồng chí cho ngươi thu thập vài món quần áo mang lên. Ngươi nhìn xem muốn mua cái gì, chính mình liệt ra danh sách, đến lúc đó chơi lên, đừng quên thêm vào. Tỷ tỷ thật sự là quá tốt kia, yeah, tỉ tỉ, ta trong chốc lát có thể hay không đi tranh tiểu hồng ra, nàng mấy ngày hôm trước theo đến vay hao thiếu mấy sắc theo tuyến ta lần này vào thành có thể giúp nàng mua trở về a. một ngại như thế nào không biết nàng là muốn đi cùng các bạn nhỏ khoe ra cười đáp, đi thôi lần này từ trong thành trở về ngươi liền phải bắt đầu học tay nghề hiện tại nhiều đi chơi chơi cũng hảo xuyên xuyên nghe xong mấy khẩu bái xong trong chén cơm thừa. Sau đó vui sướng đến chạy ra đi, chọc đến một ngại ở sau người kêu nàng, lấy thượng hai bao điểm tâm lại đi à, mới ăn ít như vậy cơm, tiểu tâm một hồi đói bụng. Đã biết, tỉ tỉ thật rong dài. Xuyên xuyên trả lời thanh xa xa truyền đến. Một ngại bất đắc dĩ lắc đầu, Xuân Phân ngồi ở bàn nhỏ nhi sườn biên uống cháo biên hỏi, phu nhân, buổi tối còn khảo thì sao? Lần này đệ nhất danh muốn thưởng chút cái gì, ta thật sớm làm chuẩn bị. Đúng vậy ta như thế nào đem khảo thí quên sâu đầu, ta nói rồi lần này số học muốn khảo đệ nhất, hạ trí kêu sợ hãi ra tiếng, tiết thu phân vội kéo nàng một phen, nhắc nhở nàng phu nhân ở ăn cơm, nàng lịch ngậm le lưới. một ngày nghĩ nghĩ, trước khảo đi, sáng mai chờ ta nhìn thành tích lại quyết định thưởng chút cái gì. chương bảy mươi hai phụ thí, chương bảy mươi hai phụ thí, năm chương phấn hồng thêm càng là phu nhân, xuân phân đáp ứng. Thấy phu nhân gắt chiếc búa, vội vàng cũng bung chén đứng lên, một ngải xua xua tay, không cần cấp, các ngươi từ từ ăn xong lại thu thập đi, ta mang tân ba đi trong viện đi một chút. Nói, móc ra khăn cấp ăn đến bụng nhỏ lưu viên tân ba lau lau khoe miệng, nắm hắn tay nhỏ cùng nhau ra cửa, đại bạch nhị bạch cho nhau nhìn liếc mắt một cái, cũng lười nhát theo đi ra ngoài. Vài người lúc này mới một lần nữa ngồi xuống tiếp tục ăn cơm, hạ trí hưng phấn suy đoán khảo thí nội dung. Tiết thu phân vẫn là ôn nu cười, thường thường cho nàng kẹp gọi môn an. Xuân phân chậm gì gì cắm câu nói, thanh âm không cao nhưng là lại có thể làm vài người đều nghe rõ. Phu nhân đã nhiều ngày đang đợi một kiện quan trọng sự tình kết quả, tâm tình thật không tốt. Hôm trước ở rau cải trắng trong đất còn đã phát tính tình, liền quách quản gia đều an răn dạy, cho nên chúng ta muốn đều đa lưu tâm một ít, đừng phạm vào quy củ mới hảo. Nói cô ý vô tình ngắm liếc mắt một cái hạ trí đem hạ trí xem đến rụt rụt cổ, nhỏ giọng nói, ta gần nhất nhưng không phạm sai lầm a. Xuân Phân gắp cái tôm bóc vỏ bỏ vào trong miệng, đột nhiên nhớ tới bảy tám tuổi thời điểm nàng từng đi theo cha cấp tiểu lầu đưa quá một lần đồ ăn, khi đó nàng lần đầu tiên thấy đại tôm, to mò dưới liền dò hỏi là cái gì, cha nói đó là sâu, đem trong phòng bếp tiểu nhị cười đến chết khiếp, lúc ấy nàng nhưng chưa từng nghĩ tới, sẽ giống như nay ngày lành. Hạ trí thấy Xuân Phân vẻ mặt nhàn nhạt thân sắc cũng không nói lời nào, trong lòng trộm nói thầm, Xuân Phân tỉ tỉ đi theo phu nhân thời gian dài, như thế nào liền biểu tình động tác đều càng ngày càng giống phu nhân. Tiết Thu Phân cùng đồng chí đều không phải nói nhiều người, biết Xuân Phân ngày thường đến phu nhân nghề trọng, lúc này nói như vậy, tất nhiên là có duyên cớ, cho nên ở trong lòng cũng đều âm thầm nhớ kỹ. Một ngải nắm tân ba một đường qua cửa nách, viện môn, chậm rãi tán bước, Kỳ vọng vận động có thể trợ giúp hắn bụng nhỏ tiêu hóa quá nhiều đồ ăn, Ngẫu nhiên quyến rũ hắn nói chút đơn giản nói, thậm chí ở vườn hoa hái được đoá hoa bách hợp chất ở hắn tận trời biện thượng, béo tiểu tử đắc ý xoay vài vòng, ngược lại chọc đến một ngải cười đến bụng đau. Đại bạch nhị bạch không đành lòng lại xem tân ba ngốc dạng, mắt trợn trắng, xoay đầu đi, chưa thấy qua như vậy không chính hình mụ mụ cùng ngu như vậy nhi tử. Thẳng xoay non nửa cái canh giờ, sát trời cũng hắt đấu. Mục Ngải mới đem có chút mệt mỏi tân ba phong tới đại bạch trên người ngồi, hô qua bận rộn rửa chén quách thẩm, phân phó nàng đi tiểu hồng ra tiếp xuyên xuyên trở về, sau đó xoay người mang theo tân ba trở về Tam Tiến Sơn. Lúc này lân cận 8 tháng mạc, sớm muộn gì trong không khí đã hơi hơi mang theo một tia lạnh lẽo, Mục Ngải vừa đi vừa suy nghĩ, nhìn dáng vẻ từ trong thành trở về liền phải chuẩn bị dọn về vượt viện qua mùa đông. Hạ Chí tiến lên tiếp tân ba. Đem hắn ôm đến trong phòng tám, cùng tiết thu phân hai người đói hào nước cấm, chăm sóc hắn tắm rửa ngủ, sau đó vội vàng chạy đến Đông Sương tham gia khảo thí. Một ngại ở bể bơi biên vòng một vòng, chịu rất phóng thủy khẩu một tắc, về sau cũng không thể ở bể bơi chơi thủy, đơn giản một lần phóng sạch sẽ, tạm gác lại sang năm tiếp tục sử dụng. Xoay người vào nội thất, nhìn tân ba ngủ say, lúc này mới cùng Xuân Phân bắt đầu một cái đọc một cái viết. Tính toán đem hôm nay nửa chương Tây Du ký sao ra tới. Viết đến trang thư 5 thời điểm, xuyên xuyên cười hì hì từ ngoài cửa vào được, ôm nhị bạch ngồi ở tỉ tỉ bên chân thẳng thượng, nào muốn nghe chuyện xưa, không nghĩ tới chưa nghe thượng nửa khắc trung liền bắt đầu ngáp, bị một ngải chạy về sân ngủ. Chờ đến 20 trang sao hảo, một ngải phòng trường khảo thí cũng kết thúc, cười hỏi Xuân Phân, nay không đi khảo thí, ngày mai phát thưởng lệ khi nhìn thấy thứ tốt, cũng không nên hối hận. Xuân Phân thủ hạ thu thập đặt bút viết mặc, cười nói, ta nguyên bản liền thức chút tự, đi vào chúng ta trong phủ lại đi theo ngài sớm học một đoạn thời gian, lại cùng mọi người cùng nhau khảo thí, khó tránh khỏi có chút thắng chi không võ, liền tính người khác sẽ không nói cái gì, thật đoạt hạ trí kia nha đầu đệ nhất, nàng chỉ sợ sẽ lôi kéo ta liều mạng Xuân Phân khó được nói chuyện như thế thú vị, chọc đến một ngài nở nụ cười, dặn dò nàng lấy thư bản thảo đi ra ngoài cấp mọi người đọc đọc, Sau đó tùy ý tẩy tẩy cũng ngủ. Tân ba mặc một cái đỏ thấm màu lót theo kim sắc hoa sen niếm, tiểu thân mình mềm mại, tựa hồ cảm giác được mẹ hơi thở, cùng tới cùng đi động vài cái, cuối cùng lưng dựa ở mụ mụ trong lòng ngực, trước người ôm tân đồng bọn đại hùng Duy Nhi, vẻ mặt thơm ngọt tiếp tục ngủ, một ngải trong lòng này lên tràn đầy ấm áp cùng cảm động, túi đầu hôn hôn hắn đỉnh đầu tinh mịn tóc đen, cũng nặng nghề đi ngủ. Phần 54 Đêm, chính thâm Mộng, chính ngọn Sáng sớm ngày thứ hai, ăn qua cơm sáng, một ngải thay đổi một thân lưu loát nam tử giả dạng, trong tay cầm quách hoài đưa tới bài thi, biên lật xem biên uống trà. Trải qua hơn nửa năm học tập, trong phủ đại bộ phận người đều đã có thể viết chính tả xuống dưới nửa bổn tam tự kinh, tự thể cũng viết có chút bộ dáng, 100 trở lên thêm giảm cũng rất ít có sai, thật sự là thực không tồi thành tích. Hạ trí cùng tiết thu phân hai người ở phòng trong thu thập phu nhân quần áo cùng ngày thường thường dùng tiểu đồ vật hạ trí trong tay cầm trang hộp cổ lại duỗi thật dài vẻ mặt nôn nóng nhìn về phía tiểu thính hận không thể đem tròng mắt phái ra đi thăm xem mới hảo Tiết thu phân buồn cười chụp nàng một chút thấp giọng nói đừng nhìn mau thu thập đi chờ một chút đi ra ngoài chẳng phải sẽ biết cũng không vội với này nhất thời nửa khắc ca hạ trí lẽ lưới ta nếu được đệ nhất không cần quần áo mới ta liền muốn một bộ xuân phân tỉ như vậy vợ cùng bút đừng cùng ta nói ngươi không nghĩ muốn a nói vẻ mặt đắc ý lấy cánh tay quải quải tiết thu phân, tiết thu phân nhu nhu cười, ân, ta cũng muốn, nếu phu nhân cũng thưởng ta một bộ, ta liền mỗi ngày mang theo, như vậy là có thể tùy thời tùy chỗ đem thực đơn nhớ kỹ. một ngài buông cuối cùng một phần bài thi, ngẩng đầu đối chờ tại một bên quách hoài nói, quách thúc vất vả, mọi người học ngắn ngủn nửa năm lâu, liền có như vậy hảo thành tích, ngày thường đều là hạ công phu ở ngoài, cũng là đến đích với người kiên nhẫn dạy dỗ. Phu nhân qua khen, đều là mọi người dụng công chăm học kết quả. Quách hoài khiêm tôn đáp. Một ngải suy tư một lát, nam tử bên kia, số học đệ nhất vẫn là một tam, tập viết đệ nhất lần này lấy A nhị. Nữ tử bên này, số học là hạ trí, tập viết là tiểu an. Bốn người này đều thưởng thượng hai lượng bạc đi, nếu bọn họ đều muốn vào thành đi dạo, một lát liền tùy ta cùng nhau ra cửa đi. Dư lại người thành tích cũng không tồi. Mỗi người cung cấp một lượng bạc khen thưởng. Người thông chi đi xuống đi. Xe ngựa chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt, phu nhân, hai chiếc xe ngựa đều trồng lên. Tiếng hảo, ta lần này vào thành, chậm thì ba ngày, nhiều thì bảy tám ngày liền trở về, trong phủ sự quách thúc liền lo lắng chút đi. Không dám, đây là tiểu nhân thuộc buồn phận việc. Quanh hoài hành lễ, không người lui xuống. Hạ trí ở phòng trong sớm nghe được phu nhân nói. Vẻ mặt hưng phấn cùng tiết thu phân nâng một cái dương gỗ ra tới, một ngải lại hô ôm tân ba đồng chí lại đây, từ trong không gian lấy ra tam bộ ký sự buồn, bút chỉ cùng cục tẩy ra tới, phân biệt đưa tới các nàng trong tay, đây là trước kia đáp ứng của các người, đều hảo hảo thu hồi đến đây đi, ta nơi này cũng không có nhiều ít, cho nên muốn quý trọng dùng. Còn có, lần trước đáp ứng hạ trí đến đệ nhất, muốn thưởng một cây vải liêu đi, nhớ rõ chính mình đi nhà kho chọn. Tả hưu trong nhà cũng không sự, các ngươi đều thu thập đồ vật, theo ta đi trong thành trụ mấy ngày đi. Nhớ rõ lại thẩm tra đối chiếu một chút danh mục quà tặng, ta đi xuyên xuyên nơi đó nhìn xem, quá 30 phút, chúng ta liền xuất phát. Là, phu nhân. Bốn người trăm miệng một lời đáp, nhìn theo phu nhân ôm tiểu công tử mới ra môn, hạ trí liền hưng phấn kêu to ra tiếng. Xuyên xuyên từ trên lưng thương hảo sẽ không chịu lại cùng tỉ tỉ cùng tiểu cháu ngoại trai tệ ở trên một cái giường, chủ động yêu cầu dọn đến nguyên lai trụ đông khóa viện đi, một ngải cũng không ngăn cản nàng, chỉ là phái tiểu thanh tiểu mầm tiểu an ba cái tiểu nha đầu thay phiên ở tại gian ngoài cho nàng gác đêm, trên thực tế chính là sợ nàng một người ban đêm sợ hãi, làm các nàng bồi trò chuyện tâm sự thiên. Đầu xuân khi, một ngải an bài các nơi hoa một khi, cấp tiểu nha đầu trong viện gieo tảng lớn ngọc lan hoa, mái huyên thượng cũng cho nàng treo một chuỗi vỏ sò chung gió chỉ cần có gió nhẹ thổi qua liền sẽ phát ra từng đợt thanh thúy dễ nghe tiếng chuông một ngải đẩy ra hờ khép viện môn không lưng hái được một đoá ngọc lan hoa đưa cho tân ba thưởng thức nhi chưa mở miệng nói chuyện liền nghe thấy một cái tiểu nữ hai nửa là hủy khuất nửa là cưỡng bách thanh nhâm từ rộng mở cửa sổ truyền ra tới bằng gì tiểu an có thể đi trong thành chơi ta liền một hai phải lưu tại trong nhà đâu phu nhân như vậy thưa ngươi ngươi giúp ta cầu cầu tình được không ân tiểu an là bởi vì khảo đệ nhất mới có thể đi theo hơn nữa lần này đi người rất nhiều xe ngựa không thấy được có thể ngồi đến hạ tiểu thanh ta lần sau lại cầu tỉ tỉ mang ngươi đi được không xuyên xuyên khó xử thanh âm thấp thấp truyền ra tới ừ ngươi không mang theo ta liền không mang theo ta chèn ép ta không có tiểu an tập viết hảo làm cái gì về sau ta không bao giờ bồi người chơi tiểu thanh rõ ràng sinh khí một ngài hơi hơi nhữ mày thả tân ba xuống đất cười hướng hắn tân ba đi hỏi một chút tiểu gì đồ vật thu thập hảo sao chúng ta muốn ngồi xe ngựa đi trong thành ngồi xe ngựa mụ mụ thân ba không thể phát triển an toàn bạch sao béo tiểu từ vai đầu nhỏ ít có nói nhiều vẻ mặt tò mò hỏi một ngài ngồi xổm xuống thân mình Ở hắn trên mặt hôn một cái, tiếp tục hứng hắn, đương nhiên không thể ngồi, bởi vì mụ mụ muốn mang ngươi đi địa phương, người rất nhiều, hơn nữa bọn họ đều lá gan rất nhỏ, thấy đại bạch sẽ sợ tới mức ngất xỉu, cho nên, chúng ta chỉ có thể ngồi xe ngựa đi. Úc, kia tân ba không cưới đại bạch dọa bọn họ. Béo tiểu tử ngoan ngoãn đáp ứng rồi, xoay người bước chân ngắn nhỏ chạy tiến tiểu thính, tiểu gì, tiểu gì, ngồi xe ngựa. Một ngải cười theo sau theo đi vào. Xuyên xuyên đang ngồi ở mép giường thu thập váy áo, tiểu thanh vẻ mặt tức giận đứng ở bên cạnh. Thấy phu nhân tiến vào, tiểu thanh vội vàng hành lệ vân an, một ngải hơi hơi gật gật đầu, lôi kéo xuyên xuyên xem nàng chuẩn bị tay lại. Xuyên xuyên, thiếu mang vài món quần áo liền hảo, ba năm ngày công phu chúng ta liền đã trở lại. Xuyên xuyên bế lên chân biên tân ba, bắt hắn góc áo ở trong tay xoa, nhìn mắt bên cạnh tiểu thanh, túi đầu nghĩ nghĩ, vẫn là nhỏ giọng hỏi, tỷ tỉ. tỉ ta có thể hay không mang theo tiểu thanh đi à? Tiểu coi trọng hiện lên một mặt vui sướng cùng hy vọng, một ngải như cú cười, đem vài món váy áo cẩn thận điểm hảo, ở tay nải mặt trên đánh cái kết, nói, chúng ta lần này mang người rất nhiều, lại nhiều hơn người xe liền ngồi không được, lần sau lại mang tiểu thanh đi hảo, lại nói, lần này tiểu An sẽ đi theo, bên cạnh ngươi sẽ không thiếu người dùng. Úc! Xuyên xuyên đáp ứng rồi một tiếng, xin lỗi nhìn thoáng qua rõ ràng thất vọng cực kỳ tiểu thanh đi thôi xe ngựa đều chuẩn bị tốt lại không xuất phát đến trong thành nên trời tối tỷ tỷ còn tưởng lãnh người đi tiểu lầu ăn cơm chiều đâu một ngải một tay lôi kéo xuyên xuyên một tay lôi kéo tân ba ra cửa lưu lại tiểu thanh ủy khuất cắn môi sách theo bao vây theo ở phía sau một ngải lại tinh tế dặn dò quách hoài vài câu âu dương lần này cần cùng nàng cùng nhau vào thành Thần Sơn bên kia liền phải quách hoài mỗi ngày an bài người đưa nước đi. Một cái máng là quách hoài lánh người dùng đầu gỗ làm, hắn đương nhiên cũng mơ hồ biết chút tác dụng, cho nên gật đầu cùng kính đồng ý. Một ngải mang theo tân ba cùng xuyên xuyên ngồi kia chiếc trước mấy tháng cô ý định chế to rộng xe ngựa, từ a Nhị Vội Vàng, Âu Dương Hộ Vệ. Mặt sau đi theo tiểu trong xe ngựa ngồi xuân hạ thu đông bốn tỷ cùng tiểu an năm người, từ một tam vội vàng, một đường hướng hoa vương thành đi. Một ngải nửa dựa vào đệm mềm nhì thượng, trong tay cầm cái dưa gang ưu nhã thơm ngọt ăn, thường thường cấp bên cạnh tân ba lau lau khỏe miệng đào nước nhì, duy đọc xuyên xuyên trong tay bắt lấy cái quả táo, ngơ ngác ỉ ở bên cửa sổ không biết suy nghĩ cái gì. Một ngải hướng nàng vẫy tay, xuyên xuyên, lại đây tỉ tỉ nơi này, tỉ tỉ cho ngươi nói chuyện xưa a. Xuyên xuyên quay đầu lại, chậm rãi dịch đến tỉ tỉ bên người, dựa vào nàng trong lòng ngực, dầu dĩ phun ra một chữ hảo một ngài cũng không hỏi nhiều moi hết có lòng tìm cái tiểu chuyện xưa ra tới nói có như vậy một người a hắn nguyên lai like ra cách hắn thủ công địa phương đặc biệt xa mỗi ngày đều phải lãng phí rất nhiều thời gian ở trên đường sau lại hắn liền ở gần chỗ thuê cái phòng ở cư trú chuyển nhà quá khứ ngày đầu tiên hắn thật cao hứng vì hướng hàng xóm nhóm tỏ vẻ hắn hữu hảo hắn liền nướng cái nhân thịt heo bánh đưa đến hàng xóm ra hàng xóm thật cao hứng liên thanh nói lời cảm tạ Hán được khen, trong lòng rất đắc ý, vì thế ngày hôm sau, lại làm cái nhân thịt heo bánh cấp hàng xóm đưa đi, hàng xóm đồng dạng cảm tạ hắn, cuối cùng nhiều hơn một câu, nếu là thịt bò nhân liền càng tốt. Hán về nhà lúc sau nghĩ nghĩ, ngày thứ ba liền thật sự làm cái thịt bò bánh có nhân đưa đi, hàng xóm tiếp nhận đi, lại chỉ gật gật đầu, không nói lời cảm tạ cũng không nói chuyện. Ngày thứ tư, hán thủ công địa phương rất bận, ước chừng làm một đêm việc. Kết quả chờ hắn ngày thứ năm sáng sớm về đến nhà khi nói tới đây, một ngải liền dừng lại, bắt đầu trêu đùa tân ba nói chuyện chơi đùa, vỡ không hề tiếp tục giảng đi xuống. Xuyên xuyên đã bị chuyện xưa hấp dẫn, nóng vội thúc giục tỷ tỷ, sau đó đâu, sau đó thế nào? Một ngải cười, vừa rồi không phải vẻ mặt không muốn nghe bộ dáng sao? Như thế nào hiện tại, nhưng thật ra thúc giục ta mau nói, tỷ tỷ, ngươi mau nói, xuyên xuyên thích nghe. Xuyên xuyên vội vàng phủ nhận, một ngài cũng không gạch chân nàng. Tiếp theo giảng, hắn ngày thứ năm sáng sớm trở về nhà, hàng xóm đột nhiên lao tới, hung hăng đánh hắn một đốn. A, vì cái gì? Xuyên xuyên vẻ mặt nghi hoặc, thật sự tưởng không rõ vì cái gì hắn sẽ bị đánh. Một ngài nhàn nhạt lại tiếp một câu, kia hàng xóm chỉ nói một câu nói, tối hôm qua vì cái gì không đem ta thịt bỏ bánh có nhân đưa tới. A này, này xuyên xuyên cứng họng. Trong lòng một trận chán nản, đây là cái gì ngụy Biện A? Một ngải thu gương mặt tươi cười, ngồi thẳng thân mình, muốn biết vì cái gì sao? Bởi vì nhân tâm không đủ, bởi vì người này nên đánh hắn hàng xóm sở dị như vậy ngang ngược, như vậy đem hắn tặng cho coi như theo lý thường hẳn là, đều là hắn cấp nung chiều ra tới. Xuyên xuyên nhìn tỉ tỉ nghiêm túc mặt, trong lòng đột nhiên có chút hiểu ra, tỉ tỉ nhất định là nghe thấy tiểu thanh những lời này đó, nàng môi giật giật, muốn nói cái gì đó. Nhưng là lại dừng lại Một ngài đem thần sắc của nàng đều xem ở trong mắt Thanh âm nhu hòa xuống dưới Xuyên xuyên tỷ tỉ, tỉ biết ngươi cùng tiểu thanh ở bên nhau này đó thời gian Ngươi cũng không đem nàng đường nô buộc đối đãi, Ngược lại giống bằng hưu giống nhau ở chung tỷ tỉ, tỉ tưởng nói cho ngươi Ngươi làm như vậy là ở hại nàng Mà không phải đối nàng hảo Ngươi ăn đồ ăn vặt Ăn mặc váy áo Chơi tiểu đồ vật nhi Chỉ cần ngươi có đều sẽ phân cho nàng Nàng nói cái gì ngươi cũng đều nghe, như vậy về sau thời gian lâu rồi, nàng cũng sẽ giống cái kia hàng xóm giống nhau, chậm rãi liền sẽ cảm thấy này hết thể không phải ngươi đối nàng tình ý, mà là nàng hẳn là được đến. Hiện tại chỉ là một ít đồ vật tan vật thực, ngươi phân cho nàng không quan hệ, như vậy tương lai đâu? Các ngươi thân phận rốt cuộc bất đồng, nàng là ta mua trở về tỷ nữ, ngươi lại là ta muội muội tương lai ngươi sẽ gả hảo nhân ra nàng sẽ gả cái gã sai vật hoặc là đứa ở ngươi của hồi môn sẽ có mấy ngàn lựa bạc nàng của hồi môn sẽ là mấy chục lựa bạc đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ nàng sớm đã thói quen các ngươi cái gì đều giống nhau đột nhiên cái gì đều không bằng ngươi nàng liền sẽ cho rằng ngươi đoạt đi rồi nàng đổ vật sẽ ghi hận ngươi lại sẽ không tỉnh lại thân phận của nàng nếu nàng lại thông minh một chút mang thù một chút mặt ngoài không nói cái gì tiếp tục cùng ngươi giao hảo Lại ở sau lưng hại ngươi, chờ ngươi biết nàng tướng mạo săn có khi, sẽ nghĩ đến là lúc trước hảo tâm tương đãi mà làm chuyện xấu sao. Xuyên xuyên bị tỉ tỉ một trường xuyên nói kinh sợ, này đó nàng trước nay không nghĩ tới, nàng chỉ là cảm thấy tiểu thanh thông minh, hai người cảm tình hảo, cho nên cái gì đều sẽ phân nàng một ít, cũng không so đo nàng nói chuyện ngay thẳng, chẳng lẽ, tương lai nàng thật sự sẽ giống tỉ tỉ nói như vậy đáng sợ sao? Một ngày đem nàng kéo vào trong lòng ngực, vỗ nàng gối, tỉ tỉ biết ngươi tính tình đơn thuần, chính là nhân tâm hiểm ác, tựa như chuyện xưa giả người kia, hắn vốn là thiện ý, thỉnh hàng xóm ăn bánh có nhân, nếu hắn lần đầu tiên đưa qua sau, liền không hề đưa đi, hoặc là về sau cách mấy tháng ở hàng xóm có việc trợ giúp hắn thời điểm, lại đưa đi. Hàng xóm liền sẽ cảm thấy hắn là người tốt, khẳng khái hảo phóng hiểu lễ nghĩa. Chính là, hắn liên tiếp tặng ba ngày kia trong lúc còn sẽ dựa theo hàng xóm yêu cầu cải tiến, liền cho người ta một loại hảo giác, cảm thấy hắn đưa bánh có nhân tới là hẳn là. Tỷ tỷ không nghĩ ngươi giống người kia giống nhau, hảo tâm đãi nhân còn muốn bị đánh. Tiểu thanh là tỷ tỷ mua hồi tỷ nữ, nàng hầu hạ ngươi cuộc sống hàng ngày là nàng ứng tẫn buồn phận, ngươi có ăn ngon hảo ngoạn, nguyện ý phân nàng một phần, nàng hẳn là cảm kích, chính là, ngươi ngấm lại sáng sớm nàng nói những lời này đó hoặc là mấy ngày nay lời nói việc làm. Nàng nhưng có nửa điểm cảm kích ý tứ sao. Ngươi đã đem nàng chiều hư, quên mất nàng buồn phận. Nói xong thở dài, nhìn nhìn xuyên xuyên như cũ mờ mị khuôn mặt nhỏ, lại bắt đầu đau lòng, mới 11 một, một tuổi hải tử, làm nàng lý giải này đó có phải hay không có chút làm khó nàng, hảo. Những việc này ngươi bình thường xuống dưới chậm rãi lại tưởng liền hảo, có việc tỉ tỉ cũng sẽ xử lý, ngươi liền vô cùng cao hứng đi theo tỉ tỉ chơi hảo. Phần 55 Tâm thần ở trong không gian lại phiên một hồi, tìm ra một quyển nhi đồng bản thành ngự chuyện xưa tới, tân ba, tới, mụ mụ cho ngươi cùng tỉ tỉ kể chuyện xưa a. Tân ba trong tay nắm gặm thừa non nửa cái quả táo, cười ha hả chen vào mụ mụ trong lòng ngực, thanh thúy hô, mụ mụ, kể chuyện xưa. Một ngài hung hăng ở hắn tiểu mặt đỏ chứng thượng hôn một cái, ha ha cười dùng khăn cho hắn xoa xoa, sau đó mở ra trang sách, ôm lấy hai đứa nhỏ cho bọn hắn kể chuyện xưa. Chương 73 Làm Khách Tiếu Phủ Chương 73 Làm Khách Tiếu Phủ Giờ mùi sơ khắc, hoa vương thành nhất rực rỡ tiên khách lâu ngoài cửa lớn, dừng hai chiếc xe ngựa, khi trước kia chiếc trên xe ngựa chọn mảnh xuống dưới một vị công tử, tốt nhất nguyện bạch gấm áo dài, màu lục đậm theo tinh xảo ám văn khoan mang hoành ở bên hông, mặt bên rũ khối nãi bạch tinh tế ngọc bội, diện mạo tuấn tú, mặt mày sâu thẳm, thật là nhân gian ít có phong thần tuấn lãng quý công tử có kia đi ngang qua lớn mật nữ tử, cố ý thả chậm bước chân, chỉ vì thẹn thùng nhiều tham coi trọng hai mắt. Một ngải hạ đến xe tới, hơi đánh giá hai mắt bốn phía, xoay người duỗi tay tiếp được tân bà, đưa cho từ phía sau tới rồi xuân phân ôm, sau đó lại đỡ xuyên xuyên xuống xe. Chỉ nay một lát công phu, tiểu lâu liền có thân xuyên thanh y tiểu nhị ra tới khách khí vân an, vị công tử này, hoang nên đại giá Quang Lâm, bên trong thỉnh bên trong thỉnh, Vừa nói vừa cười đón một ngải đoàn người vào cửa khẩu, giao cho một cái khác xuyên áo lam tiểu nhị tiếp đón tiếp tục hướng trong đi, hắn tác phản thân trở về cười dẫn dắt ta nhị cùng một tam đi hậu viện tồn xe. Một ngải đi ở trước, phía sau đi theo xuân phân cùng xuyên xuyên, âu dương hộ ở bên cạnh, ánh mắt sáng ngời, bất động thanh sắc thời khắc chú ý bốn phía, sợ có kia say rượu khách nhân quấy nhiều đến nhà mình chủ tử. Xuyên xuyên lớn như vậy là lần đầu tiên tới Hoa Vương Thành. Đương nhiên cũng là lần đầu tiên tiến loại này đại tử lâu môn nhi, trong lòng có chút sợ hãi, khẩn đi hai bước đuổi kịp tỉ tỉ, duỗi tay dắt nàng góc áo mới cảm thấy hơi an tâm. Một ngải cười vô vô nàng vai, chân an nàng không cần sợ hãi. Vài bước vào đại sảnh, đi ngang qua quầy, mặc trưởng quầy chính sấn giờ cơm vừa qua khỏi thanh nhàn thời điểm lý trướng, thấy có khách nhân tiến vào, thói quen tính đôi khởi tươi cười chào hỏi, lại kinh hỉ phát hiện là một công tử. Tuy rằng từ năm trước lần đó mua mẹ tới nay, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy một ngài, nhưng cũng có lẽ là lần đầu tiên ấn tượng quá khắc sâu. Hắn lập tức liền nhận ra tới, vội vàng từ trên quầy hàng đi ra, "Không người Vân An, một công tử, thật là nhiều ngày không thấy, hôm nay sao có nhàn rỗi tới ngồi ngồi?" Mặc Trường Quầy, là đã lâu không thấy, ngài lao thân thể tốt không? Một ngài vội vàng nâng dậy hắn, trịnh trọng trả lại một lễ, ra tiếng thăm hỏi, "Hảo Hảo, một công tử mau theo láo hủ bên trong thỉnh. Mặc trường quay một bên dẫn một ngải một hàng hướng trên lầu đi, một bên đệ treo ở bên hông chìa khóa cấp vừa rồi cái kia áo lam Tiểu Nhị Nhi, Tiếu Sơn, mau đi khai Kim Ngọc Cát Môn. Bị gọi là Tiếu Sơn Tiểu Nhị Nhi rõ ràng chính là sửng sốt, nhưng vẫn là lập tức cao dọc ứng, một đường chạy chậm lên lầu đi mở cửa. Kim Ngọc Cát, kia chính là nhà mình này tiên khách lâu tốt nhất một cái ghế lô, hai mặt cửa sổ đều sát đường. Có thể một bên uống rượu một bên thưởng thức hai con phố thượng náo nhiệt, này bách hoa trong thành có tư cách ở chỗ này mang lên một tình người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hôm nay, mạc trưởng quầy cư nhiên há mồm đã kêu hắn mở cửa, hắn trong lòng khó tránh khỏi nổi lên tò mò chi ý. Một ngài ở mạc trưởng quầy dẫn dắt hạ vào ghế lô, bàn ghế bài trí nhi, bốn vách tường trang hoàng đều cực kỳ xa hoa khí phái. Riêng là trên bàn đơn giản nhất một cái mâm đều là cực tế bạch sứ miêu Kim Sơn Biên Nhi, đều nói vàng bạc thô tủ, nhưng là này nhà ở bố cục bài trí lại không có cho người ta nửa điểm nhi loại này hảo giác, ngược lại chỉ cảm thấy Kim Ngọc mãn đường, phú quý vô biên. Một ngày thoáng đánh giá vài lần, cũng liền thu hồi ánh mắt, trên mặt trừ bỏ hơi hơi có chút tán thưởng ở ngoài, không còn có nửa điểm ngạc nhiên chi sắc Mặc trường quay ở trong lòng âm thầm bội phục, Phòng này là nhà mình chủ tử tốn số tiền lớn tỉ mỉ trang điểm, có thể tiến vào ăn cơm người, đều là phi phú tức quý, chính là cái nào lần đầu tiên tiến vào khi không phải cả kinh khen không dứt miệng A, chính là, này một công tử, không, là tiên phu nhân, cũng gần là đánh giá vài lần liền tính, thật sự không thể coi thường A. Một công tử mời ngồi, một đường xe ngựa sóc này, chính là mệt mỏi, ta đây liền gọi người đi báo với lao ra nhà ta biết. Mấy ngày trước đây lão gia nhà ta còn nói muốn đi ngài trong phủ nhìn xem đâu, không nghĩ tới, hôm nay công tử liền tới trước. Mặc trưởng quay không người làm một ngải ngồi ghế trên, sau đó thân thủ chấp hồ cho nàng thêm ly tốt nhất bích loa xuân trà. Một ngải cười cười, ý bảo xuyên xuyên ngồi xuống, xuân phân cũng đem tân ba phong tới bên người nàng, lúc này mới nói, mặc trưởng quay, không cần kêu ta huynh trưởng lại đây, chỉ phải cá nhân đến hắn trong phủ đưa cái tin nhi. Nói ta sau khi ăn xong muốn tới hắn nơi đó quấy dày mấy ngày liền hảo, mặt khác, ta hôm nay chỉ là mang theo trong nhà hài tử tới được thêm kiến thức, ngài lão không cần quá lo lắng, nhặt một ít bán đến tốt thái sắc thượng tám đạo tới, mặt khác lại đến hồ quế hoa nhưỡng. Liên hảo là một công tử, lão hủ này liền đi làm, ngài chờ một lát, lập tức liền thượng đồ ăn, ngài cũng nếm thử này trong lâu đầu bếp tay nghề nhưng đỉnh được với tiết thu phân cô nương mấy thành. Mặc trưởng quay cười ha hả lùi xuống. Một ngài nhìn xem lẳng lặng đứng ở cửa phòng hai sân năm nữ cùng Âu Dương ba người, tiếp đón bọn họ ngồi vào bên cạnh bàn nhi tới, hôm nay ra cửa bên ngoài, không có chú ý nhiều như vậy, lại nói này bữa cơm cũng là vì khen thưởng các ngươi vất vả cần cù học tập, đều cùng nhau lại đây ăn đi. Xuân Phân đi đầu cự tuyệt, thủ quy củ không chịu tiến lên, một ngài không có cách nào, chỉ phải nói, đừng làm ta nhiều lời. Này một đường thật sự sóc nảy thật sự mệt, đều thượng bản nhi đến đây đi. Lại nói, ta là chủ tử, nói cái gì, các ngươi nghe theo chính là. Vài người cho nhau nhìn xem, chầm rãi dịch bước lại đây, Âu Dương ngồi tân ba xuống tay, theo thứ tự đi xuống là A Nhị Mộc Tam Xuân Hạ Thu Đông bốn nữ cũng theo thứ tự ngồi ở xuyên xuyên xuống tay, nhất phía dưới là Tiểu An. Mặt băng cực đại, cho dù ngồi bọn họ lớn nhỏ 11 cá nhân, vẫn là không ra một cái vị trí. Hạ trí trộm rối tay sờ sờ trước mặt kia chỉ vẽ kim sắc hoa mẫu đơn còn đem nhi trà hồ, thật cẩn thận cầm lấy, cho mỗi người đều đổ ly trà. Vừa mới ngẩng đầu nhìn xung quanh nơi nào có thể thêm nước ấm, ngoài cửa liền có tiểu nhị nhi cười tiến vào, nhanh tay nhanh chân bưng bốn đĩa tinh xảo điểm tâm cùng bốn đĩa chân gà heo nhị móng heo linh tinh ăn chín đi lên, lại cực lanh lợi đến hỗ trợ chứa đầy nước trà. Một ngải nhẹ nhàng phân phó xuân phân lấy cái xuyến trăm văn đồng tiền cho hắn hắn lập tức vẻ mặt ý cười lui xuống. Bao tiền thưởng cùng đồng tiền đều là tối hôm qua bao tốt, trăm văn đồng tiền xuyến mười xuyến nhi, đại trung tiểu tam dạng bao tiền thưởng cùng phong mười chỉ. Nguyên bản là dự bị đến tiếu phủ đánh thưởng hạ nhân, không nghĩ tới ở chỗ này trước tặng một cái đi ra ngoài. Một ngải tinh tế đánh giá cái đĩa các màu điểm tâm, tiếp đón mọi người, các ngươi đều đừng làm ngồi, đói bụng một đường, ăn trước chút lót lót bụng đi. Nói chọn khối bánh đậu xanh. Ôm tân ba đi bên cửa sổ, một bên uy hắn ăn điểm tâm, một bên nhìn thuộc hạ người tới hướng náo nhiệt phố cảnh. Trên bàn mọi người xem chủ tử tránh ra, cũng đều đánh bạo lấy một khối điểm tâm nhỏ giọng nói dỡn vài câu, đơn giản đều là, Này nhà ở quá xa hoa, này mâm giá trị bao nhiêu tiền linh tinh, liền luôn luôn ổn trọng xuân phân đều tham dự tới rồi trong đó, chỉ có Âu Dương chậm dại uống nước trà, thường thường ngó liếc mắt một cái bên cửa sổ hai mẹ con. Xuyên xuyên cầm lấy nửa đoạn trên nhi đồ kim phấn, nửa đoạn dưới là bạch ngọc tạo hình chiếc đũa, cùng đối diện cũng chính trộm đánh giá chén bàn tiểu an cho nhau thẻ lưỡi. trên mặt sớm đã không có vừa rồi bất an cùng khiếp đảm, kia láo trưởng quầy đối chính mình tỉ tỉ khách khí có lễ, nàng là xem ở trong mắt, cũng liền khôi phục tiểu nữ hài tâm tính, khắp nơi tò mò đùa nghịch sở hữu nàng chưa thấy qua đồ vật, nghĩ, trở về về sau còn muốn cùng tiểu hồng các nàng nói nói, nhất định làm các nàng. Hâm mộ đã chết. Bang, bang. Hai tiếng không nhẹ không nặng tiếng đập cửa sau. Mặc trưởng quầy lại lần nữa mở cửa tiến vào. Phía sau theo mấy cái bưng khay áo lam tiểu nhị nhi. Một ngài ôm tân ba trở lại chỗ ngồi. Cười nói, mặc trưởng quầy. Ngài không cần tự mình tiếp đón. Làm thuộc hạ tới thì tốt rồi. Như vậy sao được. Lao ra nhà ta vừa rồi truyền tin nhi tới. Nói hắn có chuyện quan trọng không thể đổi tới. Phân phó ta ngàn vạn muốn chăm sóc hảo ngài. Sau đó lại phái người đưa ngài hồi phủ thượng. Mặc trưởng quầy một bên tự mình đem đồ ăn phẩm từ khay tiếp nhận phóng tới trên bàn, một bên cười trả lời. Một ngài bất đắc dĩ, chỉ phải từ hắn bội. Rốt cuộc chờ đồ ăn đều tốt nhất, rượu cũng phóng hảo, lão trưởng quầy mới dẫn người lui xuống đi. Một ngài nhìn xem thức ăn trên bàn sắc, đảo đều là nhà mình ngày thường thường ăn, chẳng qua ở bộ dáng thượng rất là hạ chút công phu, trang điểm càng hiện tinh xảo hoa lệ chút thôi. vì thế Khi trước giờ tay gắp một chiếc đũa thịt cá, mọi người lúc này mới bắt đầu đi theo ăn lên, một ngải cầm bầu rượu đưa cho Âu Dương. Chúng ta đều không thể uống rượu, này quế hoa nhưỡng là cho các ngươi ba cái muốn, các ngươi phân uống lên đi, nhưng là đừng uống say, trong chốc lắt còn muốn tới tiếu phủ, không thể mất lễ nghĩa. Là, phu nhân. Âu Dương đứng lên tiếp, xoay người cấp một tam cùng A nhị các đổ một ly. Không biết là lần đầu tiên uống rượu ngon quan hệ. Vẫn là này hoàn cảnh tạo thành áp lực tâm lý, một tam tay có chút phát run, miễn cưỡng đưa tới bên miệng còn sái non nửa ly ở trên tay, ngược lại là a nhị ngưỡng của một ngụm làm, cười ngây ngô tán thanh hảo, chính mình giơ tay lại đổ một ly. Nữ tử bên này, tiết thu phân tinh tế phẩm thái sắc hương vị kém ở nơi nào, thường thường cùng bên cạnh tỉ muội nói hai câu, một ngải cùng xuân phân tắc vội vàng chăm sóc xuyên xuyên cùng tấn ba, nhất thời trên bàn cơm một mảnh hòa thuận vui vẻ tiếng động. Sau nửa canh giờ, đại gia rượu đủ cơm no, một ngải cự tuyệt lao trưởng quầy thịnh tình, kiên quyết hiện bạc tính tiền, lúc này mới từ biệt hán, một lần nữa ngồi trên xe ngựa, ở một cái lanh lợi tiểu nhị nhi dẫn dắt hạ hướng tiếu phủ bước vào. Mặc trưởng quầy không người đứng ở bên đường, thẳng đến xe ngựa chuyển qua góc đường cong nhi không thấy, mới phản thân trở về quầy, có kia ngày thường đến hắn yêu thích tiểu nhị nhi liền cười hì hì tiến đến trước mặt, tò mò hỏi thăm vừa rồi vị kia công tử là người nào có thể được lao trưởng quay như thế khách khí. Lao trưởng quay trầm mặt quát lớn hắn, không cần lắm miệng, chỉ nhớ rõ về sau tái ngộ đến này công tử ngàn vạn muốn chiêu lái hảo. Tiểu nhị nhi chạm vào một cái mũi hôi, ngượng ngùng trở về làm công. Lao trưởng quay lắc đầu, này đó nhãi danh, chính là lòng hiếu kỳ trọng, nếu thật nói cho bọn họ, này trong lâu bán được giá trên trời tân thái sắc, vô luận giao dưa vẫn là cách làm đều là xuất từ kia công tử tay. Bọn họ chỉ sợ chóng mắt nhi đều có thể rơi xuống. Hoa vương thành, kiến thành hơn trăm năm, bị dụ vì phương bắc đệ nhất trong mà. Bốn phía tường thành đều vì một trượng vương đá xanh sở kiến, dây nặng cổ xưa, có khắc một phen hạo nhiên đại khí. Bên trong thành phong ốc tắc nhiều vì gạch xanh hoặc đầu gỗ kiến tạo, sắp hàng rất là chỉnh tề. Trong thành mấy cái chủ yếu thương mẫu đường phố càng là rộng mở sạch sẽ. Lúc này đúng là giờ mùi mạc, trên đường đám người rất nhiều. Tiểu thương người bán rong né qua buổi trưa khốc nhiệt, cũng đều ra tới một lần nữa bày quán làm khởi mua bán, bán son phấn, mục trâm bạc vòng, rau xanh đậu hủ, vải vóc theo tuyến, quả thực cái gì cần có đều có, xuyên xuyên nóng nội, liền năn nỉ tỉ tỉ muốn đi xuống đi dạo, bị một ngải nói mấy câu trấn an, tiếu phủ bên kia lệ nương khẳng định đang chờ đâu, lúc này xuống xe đi dạo, đảo sẽ mệt nàng nhiều đợi. Tân ba còn nhỏ, nghe thấy ngoài xe thanh âm, Bỏ cửa sổ thượng xem náo nhiệt, bị một ngải dẫn tới nhiều lời nói mấy câu, nhưng thật ra được cái không lớn không nhỏ khen thưởng, một con tròn xoe nhi bóng cao su. Béo tiểu tử tham ăn, đệ nhất ý tưởng chính là thử cắn mấy khẩu, bị nghiêm khắc cảnh cáo không thể ăn lúc sau, có chút thất vọng đem cầu ôm vào trong ngực, dầu cái miệng nhỏ, một ngải nhìn buồn cười, chỉ phải cầm bóng cao su hướng xe để trần thượng một quán, lập tức bắn lên hai thước rất cao, dẫn tới tân ba vội vàng đi bắt. Thập phần vui sướng, đợi đến xe ngựa tới rồi tiếu phủ cửa xuống xe khi, hắn còn cầm bóng cao su một kính nhi hướng trên mặt đất đập, một ngải sợ hắn chạy xa bị người hoặc ngựa xe đụng tới, đành phải lại đem hắn ôm vào trong ngực, chỉ này trong chốc lát công phu, liền lăn lộn nàng cái chán ra một đầu mồ hôi mỏng. Hai cái đại nha hoàn dẫn các nàng đoàn người vào nhị môn, cùng lệ nương đơn giản hàn huyên hai câu, lại kêu xuyên xuyên cùng tần ba tiến lên thấy lễ lập tức theo một cái têu thanh bình nha đầu đi vừa mới bị hạ tây khóa viện rửa mặt thay quần áo lưu lại tiết thu phân đông chí chăm sóc mệt mỏi hai đứa nhỏ tiểu ngủ nàng mang theo đơn giản rửa mặt trải đầu qua xuân phân hạ chí một thân thoải mái thanh tân đi sẽ lệ nương chờ lại lần nữa ngồi xuống cùng lệ nương uống trà nói chuyện hiếm liền nhịn không được đối nàng oán giận này xem hải tử thật là khiến người mệt mỏi ta mới chăm sóc hai tháng không đến liền cảm thấy mệt mỏi tẩu tử chẳng những sinh thành nhi còn dưỡng hẳn mấy năm nay chỉ sợ hao phi tâm lực càng nhiều phần năm mươi sáu lệ nương che miệng cười khẽ xem nàng ăn mặc một thân màu thủy lam lụa mỏng váy áo như cũng là đơn giản chân châu khuyên thai nhi trên đầu một con hoa lan hình thức châm ngọc trên mặt chưa thi nửa điểm son phấn lại ngược lại càng sấn ra giữa mày khí chất cao hoa cùng vừa mới vào cửa khi phong thần tuấn lãng quý công tử hoàn toàn hai dạng trong lòng yêu thích nàng vì nữ vì nam đều thích hợp dung mạo tẩu tử ta nhưng thật ra hâm mộ ngươi có thể giả trang nam trang nơi nơi đi một chút không nói gạt ngươi từ sinh thành nhi bắt đầu ta trừ bỏ tất yếu mở tiệc chiêu đãi liền trong miếu cũng chưa đi thượng quá một lần hương cũng là lòng ta hẹp mặc kệ đi đến nơi nào bên hai tổng giống có thể nghe thấy thành nhi ở khóc dường như không phải làm pháp cũng liền đành phải mỗi ngày ở lại trong phủ đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm bất quá tẩu tử lúc này mới mấy ngày không thấy Ta như thế nào cảm thấy ngươi sắc mặt so lần trước hồng nhuận rất nhiều, có phải hay không mỗi ngày đều ở uống mật ong thủy, làm mặt nạ à? Một ngài rời đi đề tài. Quả nhiên, lệ nương trên mặt cười đến càng vui vẻ, nàng lần trước từ một ngài nơi đó trở về, bán tín bán nghi dựa theo nàng cách nói, mỗi ngày sáng sớm bụng rông uống thượng một ly mật ong thủy, cách hai ngày, liền dùng tiểu chân châu ma thành bột phân quấy thượng nửa muỗng mật ong rào đều, đồ ở trên mặt không nghĩ tới như thế kiên trì không đến một tháng thời gian, lại đi tham gia hiến hội, những cái đó ngày thường giao hảo nữ quyến đều đuổi theo nàng hỏi bí phương, thực sự làm nàng phong. Cảnh một phen, lại nói tiếp, vẫn là mội mội bí phương hảo, này hai tháng, ta chính là bị người đuổi theo hỏi thăm làn da như thế nào biến trắng nón, nghe nói ta dùng hiếm lạ thánh phẩm, trong thiên hạ không có mấy bình, đều đáng tiếc đến không được. Vừa nói vừa cười mị mị nhìn một ngại, Một ngải cùng nàng cũng thấy có vài lần, lẫn nhau quan hệ chỗ thực hòa hợp, cho nên cũng bất hòa nàng khách sáo, nói thẳng, tẩu tử ngươi nhưng đừng lung tung ứng người. ta nơi đó cũng mới tồn mấy tiểu đàn, trừ bỏ cung ngươi nơi này dùng, còn muốn bị tương lai gặp chuyện đương cái lễ trọng linh tinh, vạn nhất ngươi nói lẩu, đã có thể đến đem ngươi kia phân phân ra đi. Chương 74 chia sẻ tâm tư Chương 74 chia sẻ tâm tư, lại đến 5 chương phấn hồng thêm càng 4.000 tự. A, ta sao có thể dễ dàng lộ ra đâu? Lệ nương vừa nghe muốn phân nàng kia phân, liên tục phủ nhận, sau đó vẻ mặt tiểu nữ hài nhi làm lũng bộ dáng, nhỏ giọng nói, bất quá, làm sao bây giờ đâu, ta nơi này cũng không có nhiều ít. Một ngài bị nàng như thế làm vẻ ta đây đậu đến một hớp nước trà thiếu chút nữa phun ra tới, cũng may hai người nói chút vốn riêng lời nói, đều chỉ chứa bên người tỷ nữ ở trong phòng, nếu không... Nàng này quản gia có nói chủ mẫu hình tượng cần phải hủy hoại, lấy khăn lau khỏe miệng nước trà, cười nói, ta sớm biết rằng ngươi nơi này muốn đã không có, lại cho ngươi cầm một vò tới, ngươi cần phải tỉnh dùng, lập tức mùa đông, không có như vậy nhiều hoa tươi nhưng thải, mật ong đương nhiên muốn chặt. Đức! Lại muốn liền phải chờ đến sang năm xuân về hoa nở là lúc. Lệ nương một bộ phiền não biểu tình, có mấy cái thế giao trưởng bối nhi. Nguyên bản chỉ là bởi vì chính mình ra thế quan hệ, ngày thường đều là ngại với mặt mũi tình nhi khách sáo vài câu, gần nhất cư nhiên cũng thường lôi kéo nàng lời nói khách sáo nhi, đơn giản là trong nhà có muốn đái gả nữ nhi hoặc là tưởng kéo về nhà mình phu con tâm, vội vã muốn ở thể diện trên dưới công phu thôi. Hiện giờ một ngày nơi này sắc thật không có mật ọng, nàng nên như thế nào đem chuyện này chuẩn bị vừa không thương tình cảm, còn làm người chọn không ra lý đâu một ngài biết nàng tất là trong lòng khó xử nghĩ nghĩ vẫn là người tốt làm tới cùng tính mấy ngày hôm trước nàng bất thời giờ đem trong không gian có thể thu trái cây đều thu ở cành liêu sọn trồng chất đến chữ vật không gian kia sườn dựa theo vượt qua bình thường vài lần sinh trưởng tốc độ quá không được bảy tám thiên các loại cây ăn quả liền lại muốn nở hoa rồi bên trong kia hai dương long mật chắc chắn lại nhưỡng chút phẩm chất càng cao mật ra tới nói như vậy kia nguyên lai tồn mấy đàn liền có thể lấy một vò ra tới, nói thượng chút linh tuyến thủy, công hiệu hẳn là không thể so này bình thường mật hoa kém đi. Hảo, tẩu tử, không cần một bộ mặt tù mày hê, muội tử người tốt làm tới cùng, cho ngươi tưởng cái biện pháp đi. Thật sự mội mội thật là thông tuệ khả nhân, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tẩu tử khó xử. Ngươi không biết, đều là thế giao trưởng bối mở miệng, ta thật sự đẩy không ra đi. Ngươi nếu có thể độ tẩu tử qua này cửa hải khó khăn, tất sẽ thật mạnh tạ ngươi. Nghe một ngải mở miệng nói có biện pháp giải quyết, lệ nương vội vàng cách cái bàn bắt lấy tay nàng, trên mặt cũng một lần nữa lộ ra tươi cười tới. Một ngải làm bộ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, rút ra tay tới uống ngụm trà, lúc này mới nói, ta nơi này còn có một vỏ so ngươi dùng lấy đàn càng thuần chút mật ong, vẫn luôn chân quý luyến tiếc lấy ra tới ăn dùng lần này không nói được vì giúp tẩu tử độ cửa ải khó khăn, đành phải hy sinh. Tẩu tử còn nhớ rõ lần trước thành nhi nóng lên, ta làm người đưa tới kia ống thủy sao, cái kia đối nhân thân thể cũng có chỗ lợi, đơn giản lại nhiều lấy chút ra tới, nói thượng mật vòng, như thế nào cũng có thể đến cái năm sáu đàn hơi loang chút, nhưng là công hiệu thượng lại sẽ không quá kém. Tẩu tử nói, biện pháp này thế nào? Nha, biện pháp này hảo. Các nàng chỉ nghe ta nói là ăn giống nhau thánh phẩm, lại không thấy được quá mật ong bộ dáng. Lệ nương gật đầu tán thành. Một ngày nghĩ nghĩ, trong nhà kia hai dương ong mật, thanh phong minh nguyệt dương cực hảo, đã thành công đa phần một dương ong ra tới, như vậy đi xuống, chỉ sợ sang năm là có thể có bảy tắm dương. Về sau những cái đó phu nhân chắc chắn nhìn thấy thật mật ong, nếu biết trước kia bị lừa ngược lại không tốt. Tầu tử, tặng người là lúc, không thể nói là mật ong chỉ sợ về sau các nàng thực sự có cơ hội nhìn thấy thật mật ong, phản nói chúng ta lừa các nàng, không bằng lấy cá biệt danh, yêu các nàng tưởng vài loại hiếm có đồ vật hỗn hợp mà thành thánh phẩm mới hảo. Mội mội nói rất đúng, thành nhi nóng lên lần đó, ngươi lấy tới kia ống thủy, hắn uống qua liền tỉnh, về sau này nửa năm nhiều, thân thể cũng tựa hồ cường tráng không ít. Ta và ngươi đại ca liền đoán kia nhất định là hiếm lạ đồ vật. Hiện giờ ngươi một lần lấy ra này rất nhiều tới có thể hay không có chút đặc hư. Lệ nương có chút thấy náy vì chuyện của nàng, mệt một ngải đáp thượng này rất nhiều quý trọng đồ vật. Một ngải cười vây vây tay, nghĩ trong không gian kia lấy chi không kiệt nước suối, cũng không coi như cái gì hiếm lạ vật nhi. Nàng đã sớm đem trong nhà lớn nhỏ phòng bếp dùng thủy đều đổi thành nước suối, trước kia thậm chí mỗi ngày dùng nước suối tắm rửa, nhưng là, này đó lại không thể cùng lệ nương nói, rốt cuộc linh tuyển thủy cụ thể công hiệu. Nàng còn không có biết rõ ràng, thật sự muốn phòng bị dứt lấy phiền toái việc. Không có quan hệ, tẩu tử, chờ ta sau khi trở về, cẩn thận xứng hào linh thủy, khiến cho đi kéo đồ ăn xe ngựa cho người hơi lại đây. Kia thủy cũng không phải quá hiếm lạ, đối thân thể sắc thật rất có chỗ tốt, ta sẽ nhiều tiện thể mang theo hai thùng lại đây, ngươi cùng đại ca hải tử đều mỗi ngày uống một ít. Nhưng là, tẩu tử cũng biết ta là cẩn thận không gây chuyện người, cần phải vì ta bảo mật mới hảo. Một ngải trịnh trọng dặn do một câu, lệ nương đương nhiên vội vàng đáp, nguyên bản bọn họ phu thê liền vì một ngải việc thương lượng qua, này trong phủ hạ nhân trừ bỏ cực kỳ nể trọng mấy cái, đều là không biết một ngải cụ thể thân phận chỗ ở, mà một ngải trong phủ hai nội quy củ bọn họ càng là rõ ràng, cũng sẽ không sợ có cái gì phiền thoái việc. Hai người lại cười nói vài câu nhàn thoại, liền có nha đầu ở bên ngoài bẩm báo, tiếu hằng đã trở lại. Giọng nói chưa rơi xuống. Tiếu Hằng liền đẩy người mùi rượu vào cửa. Nhìn thấy một ngài liền cười nói, "Muội tử, ngươi đã đến, đến rồi, Đại ca có việc không thể đi tiểu lầu tiếp ngươi, Không cần chọn đại ca lý mới hảo. Một ngài đứng dậy hành lễ, Cười trêu ghẹo hắn, Ai nói ta không chọn lý, Các ngươi khi ta đại ca đại tẩu, Một cái liền từ ta này đảo thứ tốt, Một cái cũng chỉ biết kiếm tiền không để ý tới ta, Ta thật đúng là đáng thương đâu. Tiếu Hằng cùng nàng tương giao gần một năm, Xem qua nàng sảng khoái hào phóng, xem qua nàng khôn khéo giỏi giang, cũng xem qua nàng khí chất xuất trần, thật đúng là lần đầu tiên thấy nàng như thế vui luồng nghịch ngợm bộ dáng, vì thế cười ha ha, từ trong lòng ra bên ngoài lộ ra sung sướng cao hứng. Lệ nương cũng cười, trong lòng minh bạch một ngài nói như vậy, không phải nhiều đau lòng vài thứ kia, ngược lại là lấy bọn họ trở thành chân chính thân nhân đại, trên tay cấp tiếu hàng đổ trà đưa qua đi, ngoài miệng thấu thú nói, phu quân, ngươi không biết. Mội từ nơi đó thứ tốt thật là không ít. Nàng lại kêu kiện ta hôm nay nếu không phải trang trang đáng thương, nàng còn không bỏ được lấy ra tới đâu. Tiếu Hằng tiếp nhận nước trà, cười đến càng vui vẻ, các ngươi chị dâu em chồng hai cái đều có lý, ta giúp bên kia à, vẫn là uống trà tính. Lệ nương biết bọn họ có chính sự nói, thuận tay lý váy áo, cười nói, các ngươi huynh muội trò chuyện đi, ta đi bếp hạ nhìn xem, cấp muội muội trí bản hảo đồ ăn nếm thử một ngày đứng lên đưa nàng rời đi lúc này mới ngồi xuống một lần nữa thêm ly trà nóng cũng không vòng vo vò, đi thẳng vào vấn đề hỏi đại ca lúa chính là đưa đến hoa đô đi bên kia có tin tức chuyển quay lại tới sao tiếu hàng trầm ngâm một chút vẫn là chọn có thể nói cho nàng giải thích vài câu chờ phủ phái tới người một tháng trước liền chờ ở nơi này tiểu trang thượng vừa thu lại cắt xong liền ngươi đưa tới kia bốn nghìn cân đều cùng nhau bí mật áp giải đi hoa đô nghĩ đến Lúc này cũng nên vận đến chờ phụ. Chờ ta phụ thân mặt quân thượng tấu lúc sau, sẽ có tin tức truyền quay lại. ngụy tử, giải sầu ở ta trong phủ trụ cái mấy ngày, tin tưởng thực mau sẽ có kết quả. Một ngải gật gật đầu, bưng chén trà không biết suy nghĩ cái gì, tiếu hàng xem nàng mày vẫn như cũ không có triển khai, liền tiếp tục khuyên giải an ủi nói, ta phụ thân nơi đó ta đều nói rõ ràng, vị kia ngươi từng gặp qua trường tiên sinh cũng ở tiểu trang nhi ở mấy tháng. Quen thuộc gieo trồng quá trình, lại nói còn có kỹ càng tỉ mỉ ký lục sổ tay ở, liền tính sang năm ở phương nam thí loại, tiểu trang nhi bên kia cũng có thể rút ra không ít người tay. Một ngày cười cười, những việc này, ta một nữ tử thật sự là không hiểu nhiều ít, bất quá bị mù lo lắng thôi. ỉ vào có chút tiểu thông minh, nghĩ vạn nhất có chút xóa đầu nhi, hảo có cái chuẩn bị. Tiếu hàng sắc mặt cũng có chút bất đắc dĩ dân chúng thường nói chúng ta bách hoa quốc thái bình không có việc gì kỳ thật triều đình ngày nào đó không chút sự tình đâu đột nhiên nhớ tới vì sao nói lên này đó dơ bẩn hắc cám việc không đến bẩn muội tử lỗ thai vì thế vội vàng thay đổi đề tài đúng rồi muội tử ngươi năm nay loại những cái đó tân giao dưa ta nơi này đem dùng không xong những cái đó vận đến mặt khác mấy thành chi nhánh này trong thành rất nhiều có tâm người nghĩ lầm nguồn cung cấp ở đường thành đều buôn nơi xa đi. Cho nên, người nơi đó như cũ sinh hoạt liền hảo, không cần quá mức lo lắng. Chỉ là người trong thôn. Một ngải nhớ tới mấy ngày trước đây tộc lao nhóm vẻ mặt hiên ngang lấm liệt, kỳ thật vì mưu tư lợi bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng tới, xua xua tay nói, về điểm này, đại ca không cần lo lắng. Tộc lao nhóm nói, vì cấp thiên hạ ba tánh tích góp càng nhiều loại thực kinh nghiệm, trong thôn quyết định trước loại một năm thử xem, lại đem hạt giống truyền ra đi. Tiếu Hằng lâu ở thương trường lăn lộn người, như thế nào không rõ đây là người trong thôn muốn lũng đoạn thị trường một năm, trước tiên kiếm chút tiền bạc. Đương nhiên bảo mật một chuyện, không cần hắn nghĩ cách, thôn người liền tự động tự giác làm như vậy, vạn nhất có người không cẩn thận lẩu ra nhỏ tí tẹo tin tức, chỉ sợ cũng gặp mặt lầm toàn thôn người thảo phạt. Vĩnh viễn không cần xem thường tiền tài lực ngưng tụ, có khi nó so bất luận cái gì tín ngưỡng đều phải cường đại dùng được. Ân, nói như vậy. Đảo tỉnh rất nhiều phiên toái. Kiểu lâu này 2 tháng tiến trướng pha phong, đến lúc đó chúng ta cần phải hảo hảo kết toán một chút, nhưng là, ngươi cũng không thể giống năm trước như vậy chối tử. Đương nhiên, thân huynh đệ minh tính sổ. Đại ca chỉ cần không phải quá thiên ta, ta đều nhận lấy, về sau dùng bạc địa phương nhưng nhiều lắm đâu. Đại ca còn không biết đi, ta nhận nuôi cái hài tử, nổi lên nhũ danh kêu tân bà, trong chốc lát ăn cơm khi ôm ra tới cho người xem xem. Khi nào thu, muội tử tương lai không chuẩn bị. Tiếu Hằng nói một nửa, chính mình trước ý miệng, này muội tử nhận nuôi tử, là hạ quyết tâm không hề gả cho. Một ngải xem hắn thần sắc, hãy còn cười, đại ca, ta đã sớm tính toán hảo không hề gả. Nhận nuôi đứa nhỏ này, trừ bỏ là cùng hắn trời sinh mẫu tử duyên phận, cũng là vì lao khi bên người có cái nhi nữ có thể dựa vào. Bất quá, từ có đứa nhỏ này, trong nhà thật đúng là náo nhiệt rất nhiều vì cái gì không tính toán tái giá. Tiếu hàng chân mày cau lại, xem trên mặt nàng cười, trong giọng nói lại lộ ra bi thương, không biết như thế nào trong lòng liền Linh kính nhi đau lên, trước chờ hai năm, làm đại ca cho ngươi tìm kiếm cái hảo nam tử. Liền tính không có vừa ý, đại ca cũng có thể hộ ngươi cả đời áo cơm vô yêu, vạn nhất ta và ngươi tẩu tử đều không còn nữa, nhà ta thành nhi cũng có thể cho ngươi dưỡng lao tống trùng, hán mệnh chính là ngươi cứu về sau không thể lại nói như vậy ủ rũ lời nói đại ca mấy năm trước bởi vì một hồi ngoài ý muốn ta đã từng đã làm giải phẫu chính là ta quê nhà một loại y bệnh thủ đoạn hái trong thân thể một kiện khí quan cho nên kiếp này là không có khả năng sinh dục con nối dõi ta trời sinh lại tính tình quật cường thói quen mọi việc chính mình làm chủ chịu không nổi bất luận kẻ nào ủy khuất cho nên liền không chuẩn bị tài giá hào lại ta cũng không thiếu áo cơm tiền bạc chỉ nghĩ hảo hảo nuôi lớn tân ba vẫn luôn quá nhàn nhã an bình nhật tử không hảo sao uống ngụm trà một ngải nhàn nhạt giải thích nguyên do phần năm mươi bảy tiếu hằng cả kinh chén trà đưa đến bên miệng đều quên mất uống trà là cái gì trị liệu thủ đoạn có thể bỏ đi nhân thân khí quan chẳng lẽ phải dùng dao nhỏ hòa khai thân thể sao chính mình một đại nam nhân nhớ tới đều cảm thấy run sợ muội tử một nữ tử lại như thế nào chịu đựng lại đây trong lòng bách truyền thiên hồi đột nhiên minh bạch nàng bi ai bất đắc dĩ một cái không thể sinh dục nữ tử gả đến nhà ai đều là muốn chịu người khen chê thật sự không đành lòng xem nàng trong mắt kia một mạt tạm đạm vội vàng lại đông cứng xoay đề tài người trong thôn loại kia mười bảy mẫu đất dừa linh tinh lại có nửa tháng hẳn là thành thúc đi ta sẽ phái người đi thu sau đó phân bán đi đã có mấy cái nhà giàu nói tốt sang năm muốn nhiều loại như vậy mấy năm xuống dưới Cả nước ba tánh liền đều có thể triển khai. Một ngày gật gật đầu, bán đất dưa, thôn thượng mỗi nhà đều có thể phân đến trên dưới hai bạc. Đến lúc đó nhất định sẽ dẫn người dò hỏi, ta lại thông báo thôn láo một tiếng. Đối ngoại liền nói là bởi vì ta ở tại thôn thượng quan hệ, người trong thôn từ ngươi nơi này được hẳn giống, dấu giếm được nhất thời còn không thành vấn đề. Nhưng là sang năm chờ bọn họ lại bán quả hồng dưa chuột, chỉ sợ cũng không an bình. Cho nên... Ta tính toán ở ngoài thành mua cái trên dưới 100 mẫu đất tiểu trang nhi, trước loại 1 năm bắp tiểu mạch, quan sát một chút nông hộ nhân phẩm, nếu thành thật bột phận, về sau liền đem muốn thử loại tân chủng loại, đều dịch tới đó đi. Nhiều lắm về sau mở rộng là lúc, phân viết hạt giống cấp người trong thôn, tuy rằng không bằng độc chiếm kiếm được nhiều, nhưng là vẫn là chiếm tiên cơ, cũng có thể kiếm thượng không ít. Tiếu Hằng vì nàng tâm tư như thế cẩn thận tinh mịn tán thưởng không thôi, chủ ý này thật không sai. Rốt cuộc tân đổ vật quá nhiều, hơn nữa đều xuất từ người tay, liền tính không có phiền thoái, cũng không được thành tịnh nhật tử. Người trong thôn như vậy hai năm xuống dưới, có cái giàu có sinh hoạt cũng liền không tồi, lại tiếp tục đi xuống, sinh ra lòng tham, liền tốt quá hóa lốt. Ta cũng là nghĩ như vậy. Một ngải phụ hòa nói, lòng người không đủ rắn nuốt voi, mới vừa cấp xuyên xuyên thượng đường giáo dục hóa, nói cho nàng không cần làm cái kia đưa bánh có nhân người. Chính mình nhưng tuyệt không có thể phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Các ngươi huynh muội chính là nói xong, bọn nhỏ chỉ sợ đều nói bụng. Lệ nương cười tiến vào, phía sau theo mấy cái bưng khay tỷ nữ, nước chảy dường như ở bên cạnh cách gian trên bàn mang lên phong phú cơm chiều. Xuân Phân Hạ Chí cũng theo vào tới, đứng ở nhà mình chủ mẫu phía sau. Tiếu Hằng cùng một ngại đứng dậy, cười nói qua đi ngồi vào vị trí. Sau một lúc lâu... Tiết thu phân đồng chí cũng mang theo xuyên xuyên cùng tân ba lại đây, tiếu Hằng vừa thấy tân ba tuyết trắng tròn xoe đáng yêu bộ dáng, lập tức ôm vào trong ngực, khởi xuống trên eo một khối ngọc kỳ lân, đưa cùng hắn chơi, đầu hắn nói chuyện, nghe hắn thanh thúy kêu cứu cứu, vui mừng đem hắn đặt ở trên đùi vì hắn ăn cơm. Tân ba có thể là đi theo một ngải nhật từ lâu rồi, không giống lúc trước như vậy sợ người lạ, không có khóc nháo tìm mũ mũ, ngược lại cùng tiếu Hằng chơi thân thiết, theo sau bị vú em ôm vào tới thành nhi mở to mắt to xem chính mình cha ôm hài tử khác liền bẹp miệng một bộ muốn khóc ủy khuất bộ dáng lệ nương buồn cười kéo hắn cấp một ngải vân an một ngải cũng đem hắn ôm ở chính mình trên đùi ý bảo xuân phân lấy quá đã sớm chuẩn bị tốt hộ, cười nói thành nhi cô cô trước kia tổng nghe ngươi cha mẹ nói lên ngươi nhưng hôm nay vẫn là lần đầu tiên gặp mặt cô cô cho ngươi chuẩn bị cái hảo ngoạn tiểu món đồ chơi tới chúng ta nhìn xem Nói ở trước mặt hắn mở ra cái kia hộp gỗ, lộ ra bên trong một cái lớn bằng bàn tay cổ quái đồ vật tới. Một ngải duỗi tay cầm lấy cái kia cổ quái đồ vật, cười nói, không biết đây là cái gì đi. Cô cô nói cho ngươi, đây là cô cô quê nhà nơi đó tiểu hài tử đều sẽ chơi một loại món đồ chơi, gọi là tiểu ô tô. Ngươi nhìn dáng vẻ xinh đẹp đi, Thành Nhi có muốn biết hay không như thế nào chơi a Thành Nhi mắt nhỏ lượng lượng nhìn chằm chằm cô cô trong tay màu đỏ tiểu ô tô, vẻ mặt tò mò, ngoan ngoan nói, Thành Nhi muốn biết, cô cô nói cho Thành Nhi được không? Một ngài yêu hắn ngoan ngoan hiểu chuyện, ôm hắn ngồi xổm trên mặt đất, nhìn nhìn dưới chân là phô cùng trong nhà giống nhau một sàn nhà, vì thế trên tay hơi hơi dùng sức, cầm tiểu ô tô về phía sau dùng sức vừa đến, xoay người hướng về phía đồng dạng tò mò nhìn qua tiếu hàng phu thế nói, mọi người đều xem trọng. Tiểu ô tô khai đi rồi nói trên tay buông lỏng, kêu màu đỏ bị gọi là ô tô kỳ quái đồ vật liền thật sự về phía trước khai chạy, thẳng đến năm sau bước ngoại góc tường chỗ mới chấm dãi, Dừng lại. Nha, chính mình động, không có người lôi kéo như thế nào sẽ chạy đâu. Một phòng người, mặc kệ là chủ nhân vẫn là tỷ nữ, đều ngạc nhiên kêu to ra tiếng. Thanh nhi lập tức nhảy đến trên mặt đất, chạy đến góc tường đuổi theo tân ba cũng từ tiếu hàng trong lòng ngực rẽ rủa xuống dưới chạy đến mụ mụ bên người mắt trông mong nhìn nàng kia ánh mắt hai toán đến tựa hồ lập tức là có thể chạy ra nước mắt tới một ngải quát quát hắn cái mũi nhỏ quay đầu đối lệ nương nói tẩu tử ngươi xem nhà ta tiểu tử này cũng mắc thèm hảo lại ta nhiều chuẩn bị một cái bằng không khó bảo toàn hắn sẽ không tiến lên cùng thành nhi đoạt đâu lệ nương nhìn nhìn cầm xe con cùng hắn cha cùng nhau xem mới lạ nhi tử cười Đừng nói hài tử, ta đều tò mò đến không được, như vậy mới là đồ vật, cũng liền mội mội có thể lấy ra tới. Bất quá là cái vật nhỏ, hống bọn nhỏ vui vẻ thôi. Nói, quay đầu kết quả Xuân Phân lại đưa qua cái màu lục đậm xe con, đùa với tân ba hôn nàng một ngụm, nói hai câu, mụ mụ thật tốt, mụ mụ tốt nhất. Sau đó, mới phóng hắn hương phấn cùng Thành Nhi cùng đi trong đại sảnh chơi. Hạ trí cùng đồng chí vội vàng theo qua đi chăm sóc. Lệ nương vốn dĩ không nghĩ làm nhi tử như vậy không quý củ, hẳn là cơm nước xong lại đi chơi. Chính là, lúc này không thể lạc một ngải mặt mũi, còn nữa cũng không đành lòng quét nhi tử thích thú, chỉ phải phân phó vu em mang theo tiểu nha đầu cũng theo sau hầu hạ. Thiếu hai đứa nhỏ, trên bàn an tĩnh không ít, tiếu hằng cười ha hả nhìn nhìn trong phòng đôi mắt đều hận không thể có thể quải cái cong nhìn đến ngoài cửa tiểu nha hoàn nhóm, cười nói, được rồi, các ngươi cũng đừng quá mới lạ. Về sau tiểu công tử tất là muốn mỗi ngày đều chơi thượng hai tranh, khi đó lại xem cũng không mượn. Mọi người nghe xong, mặt lộ ngượng ngùng, vội cúi đầu liễm mục chuyên tâm rót rượu chia thức ăn. Tiếu Hằng gấp cái ra hợp, cắn nửa khẩu, vui bùa nói, phu nhân, chúng ta hôm nay lại kiếm lời, ta chỉ là cấp tân ba khối ngọc, mội tử liền cấp thành nhi như vậy một phần đại lễ, ta cũng gặp qua không ít mới lạ đồ vật, chính là... Loại này chính mình sẽ chạy món đồ chơi vẫn là lần đầu tiên thấy, nghĩ đến cũng là này bách hoa quốc độc nhất phân, vật đáo vô gia. Đại ca liền sẽ nói giỡn, một khối phá thiết thân xác, có thể giá trị cái gì tiền, đơn giản là mới lại chút thôi. Tiểu hài tử thích chơi đùa, tự nhiên thích, nếu thật cho chúng ta cũng chỉ là cái bài trí thôi. Nhưng thật ra kia ngọc kỳ lân, chờ mội tử không có tiền, liền cầm đi hiệu cầm đồ bán còn có thể bảo đảm mấy năm đói không đâu. Một ngải cấp ngồi ở nàng xuống tay xuyên xuyên gắp khối thịt cá, xem nàng trong mắt cũng có hâm mộ chi sắc, cười vô vô nàng gối, xuyên xuyên hiểu ý, cũng liền túi đầu an tĩnh ăn cơm. Lệ nương ý bảo phía sau một cái 17-18 tuổi phấn y dịt tỷ nữ phủng một cái tinh xảo trang hộp phóng tới xuyên xuyên cùng một ngải trung gian không chỗ, cười nói, các ngươi hai anh em cũng đừng cho nhau khiêm lượng. Xuyên xuyên cũng là lần đầu tiên tới cửa, tẩu tử không có gì thứ tốt đưa hộp tiểu trang sức cho ngươi ngày thường trang điểm dùng a một ngải mở ra vừa thấy trên dưới hai tầng chứa đầy thủ công tinh tế tiểu khuyên thai nhi vòng tay nhi cùng cây trâm nhẫn đều là thuần bạc tài chất chế tạo không quý trọng lại thắng ở tinh xảo đáng yêu cực thích hợp xuyên xuyên lớn như vậy tiểu nữ hài trang điểm phối sức chi dùng nàng biết lệ nương là dùng tâm giơ tay đóng hộp têu xuân phân thu làm bộ một bộ tham tài bộ giáng nói xuân phân mau giấu đi được này một hộp bạc ta liền không bồi một câu đem tiếu hàng vợ chồng đậu đến xì đều cười mở ra một ngải lại muốn xuyên xuyên hành lễ nói lời cảm tạng lúc này mới ngồi xuống biên nói chút nhàn thoại vừa ăn cơm qua ba mươi phút đánh giá hai đứa nhỏ chơi không sai biệt lắm làm người đem bọn họ kêu trở về từng người ôm uy chút tân trưng đi lên canh trứng, sau đó tan tịch lệ nương thân đưa một ngải trở về sân lại tán gâu vài câu mới đi trở về Giàn xếp Tân Ba cùng xuyên xuyên trước ngủ, một ngải liền thay đổi việc nhà quần áo liền cầm Tây Du ký ra tới, cùng Xuân phân tiếp tục bắt đầu sao chép nghiệp lớn. Tiết Thu phân cầm hai địa phu nhân hỉ thực điểm tâm, bại ở án thư biên, lại phao một hồ mật vong đại táo trà, sau đó cùng đồng chí Hạ Chí bày theo sọt một bên nghe chuyện xưa, một bên hứng thú bừng bừng cho chính mình đến nổ kẻ phục làm bố bộ. Mới làm được không đến nửa canh giờ, cửa liền có cái nha hoàng kêu câu kiến, vài người đều là sửng sốt các nàng ở tiếu phủ nơi này trừ bỏ chủ nhân vợ chồng liền không có mặt khác nhận tức người sẽ có ai đêm khuya tới bái phòng đâu xuân phân được một ngài ý bảo đứng ở cửa hỏi câu kia nha hoàn nhẹ giọng đáp là tiếu phủ thiếp thất một ngài chính là châu mày vẫn là thả nàng tiến vào bởi vì một ngài ở đọc sách trong phòng điểm ba cái hồ lửa trắng đèn lồng rất là sáng ngời, cho nên vài người đều xem đến rất rõ ràng kia khi trước tiến vào nữ tử hiển nhiên là chủ tử Mặc một cái màu hồng đào lùa xăm nhi, nửa lộ trắng nón nị một đoạn bộ ngực, phía dưới buộc lại điều phỉ thúy giải hoa dương run váy, tóc mai như sương ngủ, thật là hảo một cái diệm dãi nhu mị tiểu. Mặt sau đi theo tiểu nha hoàn cũng liền 13-14 tuổi tuổi tác, diện mạo quần áo thượng tính bình thường, nhưng là một đôi quay tròn loạn chuyển đôi mắt liền có chút khiến người chán ghét. Một ngày ở hiện đại xem quen rồi đai đeo sam tiểu nhiệt quần, đối này nữ tử giả dạng còn không có cái gì quá nhiều cái nhìn. Xuân phân mấy cái cũng đã ẩn ẩn mặt lộ vẻ ác sắc, không có cái nào đảng hoàng nữ tử sẽ mặc đến như thế không biết liêm sỉ, kỳ thật các nàng như vậy tưởng liền có chút không công bằng, phải biết rằng nhà nàng phu nhân ở nhà còn xuyên qua. Thức áo tắm đâu? nàng kia thức tha là lướt đi đến một ngải trước mặt, cười quyến rũ được rồi một cái nửa lễ, khẩu nói, nô gia mỹ phượng, cấp một phu nhân Vân an. Một ngải lộng không rõ nàng ý đồ đến, lại nghị rốt cuộc ở nhân ra trong phủ làm khách vì thế cũng đứng dậy cười còn nửa lễ, thỉnh nàng ngồi ở đối diện ghế trên. Xuân Vân cho nàng đổ ly trà. Mỹ Phượng không giấu vết đánh giá một chút một ngải cùng nàng phía sau mấy cái tỷ nữ váy áo. chương 75 tiếp chi bi ai. chương 75 tiếp chi bi ai. mùa hạ thời tiết nóng bức, một ngải việc nhà quần áo nhiều là hút hãn thông khí vải đông câu vá, thậm chí còn có vài món là ma liêu. lúc này mặc ở trên người chính là một kiện ánh bạch sắc ma sam nhi. Cổ tay áo cố tình tài đến dài rộng, môi động một chút đều có thể rót tiến một ít gió nhẹ, rất là mát mẻ, cho nên lần này cầm đảm đương việc nhà quần áo mặc. Xuân phân mấy cái cũng là đạm đỏ nhạt vải bông sam nhi, vàng nhạt váy dài, cũng không có nửa điểm nhi xuất sắc chỗ. Này Mỹ vừa nguyên bản là nghe trong viện thô sử nha đầu nói phòng bếp nhỏ đang ở bận rộn bị tịch, trước kia dễ dàng không khai tây khóa viện cũng có người ở cẩn thận quét tước. Tò mò dưới liền phái bên người sai sử Tiểu Thúy Nhi đi hỏi thăm, nguyên lai là Lao Gia Nghĩa Mội muốn tới làm khách. Lao Gia phu nhân đối này đều rất coi trọng, ăn, mặc, ở, đi lại đều chiếu cô tới rồi, sợ vị này Nghĩa Mội trụ đến có một chút Nhi không thoải mái. Nàng đột nhiên nhớ tới trang hộp phía dưới ám cách kia trương một ngàn lượng mặt giá trị ngân phiếu, thúc đẩy cũng không thông minh đầu, lôi kéo Tiểu Thúy Nhi cùng nhau nỗ lực khâu ngày xưa một ít dễ dàng xem nhẹ dấu vết để lại lúc trước cùng nàng luôn luôn giao hảo trần tẩu tử khoe ra nói là muốn đi vị này nghĩa muội trong phủ học tân thái sắc kết quả không mấy ngày liền mặt sám mày cho bị đưa về tới nàng chưa có cơ hội hỏi cái minh bạch trần tẩu tử đã bị trục xuất đến thôn trang lên rồi năm trước lão gia phu nhân nói là đi thăm vị này nghĩa muội kết quả không cách hai ngày liền có mấy dương xanh biết mới mẻ rau dưa đưa vào phủ tới nàng đi phòng bếp muốn kêu người làm thượng một mâm nếm thử kết quả còn bị quản sự nương tử trách móc vài câu. Mấy ngày trước đây ở trong hoa viên, kia hai cái chủ viện nha đầu nghị luận nói phu nhân này nửa năm qua khí huyết màu da như thế chi hảo, là bởi vì một loại bảo dưỡng thánh phẩm, mà kia thánh phẩm cũng là vị này nghĩa muội đưa. Như vậy nghĩ đến, vị này nghĩa muội thật sự là quá mức thần kỳ. Người nọ ưng thuận số tiền lớn thắc nàng tìm hiểu việc, sẽ không cũng cùng vị này nghĩa muội có quan hệ đi. Hiện giờ sấn buổi tối thanh tĩnh. Này một phu nhân cũng không quen thuộc trong phủ tình huống, nàng đỉnh lao ra ái thiếp tên tuổi đi hỏi thăm một phen, liền tính hỏi không người nọ gửi gắm việc, có thể muốn tới chút thánh phẩm bổ bổ thân thể. Bằng nàng phong tư vũ mị, muốn đem phu nhân so đi xuống, được đến lao ra sùng ái kia không phải dễ như trở bàn tay việc. Không nghĩ tới, nguyên tưởng rằng lao ra nghĩa mội tất là cái phú quý nữ tử, không nghĩ tới ăn mặc như thế rách nát, liền tiểu thúy nhi đều còn có vài món lụa sam nhi đâu. Nàng trong mắt lướt qua một tia khinh thường, trên mặt cũng thu hồi vừa rồi vào cửa khi kính cẩn chi sắc. Phần 58 Một phu nhân, không biết là từ đâu chạy tới. Trên đường nhất định thực vất vả đi. Tạ tiểu tẩu tử quan tâm, không vất vả, lộ cũng không xa. Một ngải nhàn nhạt có lệ một câu, chọn khối bánh đầu xanh cầm ở trong tay. Người trong nhà, muội tử không cần khách sáo. Mỹ Phượng trong giọng nói một bộ đường gia chủ mẫu tư thế. Một ngải hơi hơi nhíu hạ mi, trong lòng phiền chán cùng nàng chu toàn, vì thế mở miệng nói, sắc trời đều đã trễ thế này, tiểu tẩu tử tới nhất định là có chuyện gì đi. Mỹ Phượng méo tay hoa lan, cầm khối bánh quy nhỏ, cái miệng nhỏ cắn một nửa, nói, này bánh quy nhưng thật ra thực cùng ta khẩu vị, là nơi nào mua, chúng ta láo ra nhất đau lòng ta, ngày nào đó ta cùng lao ra nói nói, thỉnh đến chúng ta phủ tới mới là. Một ngải cười lạnh lời này nghe hương vị không đúng à cùng một người khách nhân nói lao ra đau nàng là thị uy vẫn là là ám chỉ nàng thân phận cao là ta một cái tì nữ làm đảo làm tiểu tẩu tử chê cười tiểu tẩu tử vẫn là nói nói có chuyện gì đi thiên cũng đã chậm ta còn có hải tử muốn chăm sóc một ngài trong giọng nói mang theo một tia không kiên nhẫn kia mỹ phượng nhướng mày lấy khăn xoa xoa khoe miệng ai u muội tử tẩu tử bất quá là tổng nghe lão ra nói lên ngươi trong lòng tò mò, hôm nay thân thể không thoải mái, cũng không tham gia người tiếp phong yến, cho nên cô ý lại đây cùng muội tử tâm sự việc nhà. Nghe nói muội tử nhà cửa kiến đến không tồi, cũng thực hội thao quản gia sự. Không biết muội tử trong phủ đều làm chút cái gì nghề nghiệp, ngoài ruộng nhưng loại cái gì mới là sự việc, nếu bằng không, lớn như vậy một cái phủ đệ, muốn khởi động tới, khá vậy không dễ a Một ngài không thiếu trọn trọn, trong lòng cảnh giác, Bất động thanh sắc đạm cười nói, tiểu tẩu tử khách khí. muội muội chính là một bình thường ở góa nữ tử, hành đến huynh tẩu chăm sóc, nhật tử mới qua đến ra dáng ra hình, trong nhà cũng có mấy gian nhà ở che thân, cũng có vài mẫu đất sản chút lương thực, đơn giản bắp tiểu mạch hai dạng. Một năm tiền thu cũng miễn cưỡng đủ cái áo cơm mặc chi dùng. Mỹ Phượng nghe nàng nói như vậy, trên mặt rõ ràng có thất vọng chi sắc, ngay sau đó lại giống nhớ tới cái gì, nói. Chỉ có bắp tiểu mạch sao. Không có gì tân rau dưa. thân rau dưa. Một ngải làm ra một bộ nghi hoặc chi sắc, tiểu tẩu tử là nói mới mẻ rau dưa sao. Hiện tại thời tiết này, mới mẻ rau dưa nhưng thật ra không ít. Mội tử trong nhà hậu viện liền loại rau hẹ, rau chân vịt mấy thứ. Nếu tiểu tẩu tử muốn ăn cái mới mẻ, quá mấy ngày ta khiến cho người đưa chút tới. Mỹ Phượng nhìn một ngải thân sắc không rông nói dối, trong lòng liền hoàn toàn thất vọng rồi không kiên nhẫn lắc lắc trong tay khăn, còn nói thêm, kia đảo không cần, mấy thứ này trong thành nơi nơi đều có bán, không cần muội tử đưa tới. bất quá, lần trước phu nhân từ ngươi kia lấy về tới thánh phẩm, lão gia làm chủ phân ta một ít, ta ăn thật là đối khẩu vị, nhưng thật ra tưởng thuận tiện hỏi một chút muội tử còn có hay không chữ hàng nhi, lại phân tẩu tử một ít, nhưng hảo. một ngài giơ tay uống ngụm nước trà, giấu đi khỏe miệng cười lạnh. Thật là lời nói dối hết bài này đến bài khác, chứ không nói cái khác, nếu Tiếu Hằng thật là sủng ái nàng, làm chủ phân nàng mật động, không có khả năng liền tên đều nói cho nàng, làm nàng còn giống như người ngoài giống nhau, gọi bậy cái gì thánh phẩm. Tiếp theo, hôm nay nàng tới làm khách, Tiếu Hằng hai vợ chồng đều không có kêu này nữ tử tới gặp mặt, tỏ vẻ nàng căn bản thượng không được mặt bản. Cuối cùng, lệ nương liền thế giao trưởng bối hỏi thăm, đều liên tiếp phân nhân ra một muỗng. Lại như thế nào sẽ cùng này nữ tử chia sẻ? Nhẹ nhàng buông chén trà, yêu nhã dùng khăn lau lau khoẻ miệng, một ngải chậm gì gì nói, a, nguyên lai là chuyện này a, kia tiểu tẩu tử cần phải thất vọng rồi, kia thánh phẩm là thải hoa tươi chi tinh hoa sở nhưỡng, hiện tại đã là cuối mùa thu, ta nơi này sao có thể còn có đâu, còn chờ sang năm mùa hè đi, nếu ta lại được nhất định cùng tiểu tẩu tử đưa tới. Mỹ Phượng cho rằng một ngải là không bỏ được tặng không nàng, muốn chút tiền bạc. Trong ánh mắt khinh miệt chi sắc càng trọng, muội tử là muốn chút tiền bạc đi, yên tâm tẩu tử ta sẽ không bạch muốn ngươi một vò nhi ta phó ngươi 10 lượng bạc thế nào. muội tử vừa lúc tới trong thành một lần không dễ cũng cho chính mình thêm tốt hơn váy áo. Một ngải nhìn xem chính mình trên người vải bố váy áo lại nhìn xem mị phượng chủ tớ vẻ mặt khinh miệt, trong lòng buồn bực nàng là đồ mát mẻ, không phải nghèo không quần áo mặc tốt không tốt Lúc này hạ trí mấy cái nha đầu muốn cười đã chết, vừa rồi các nàng phải cho nàng đổi tơ lụa hoặc là lụa mỏng việc nhà quần áo, là nàng kiên trì muốn xuyên ma liêu, không nghĩ tới bị người xem thường. Tiểu tẩu tử, ta thật sự không thiếu bạc, liền tính thiếu bạc, ta cũng không đổ vật bán cho ngươi à, chờ sang năm rồi nói sau. Hôm nay thiên quá muộn, tiểu tẩu tử sớm chút trở về nghỉ ngơi đi, xuân phân tiễn khách. Một ngải không rõ tiếu bên trong phủ tình. Lại lười đến cùng này đôi mắt danh lợi nữ nhân nói chuyện tào lao đi xuống, nói mấy câu đem nàng đuổi rồi, đứng dậy muốn hồi nội thất ngủ. Mỹ Phượng lúc trước còn tưởng rằng nàng là ở làm bộ dáng, chính là xem nàng đều đi mau vào cửa, lúc này mới nóng nảy lên, đứng lên chỉ vào một ngải nói, ngươi có thể tưởng tượng Hảo. Ta xem ngươi nghèo đến độ xuyên không áo chiến phục, Hảo tâm tưởng mua ngươi đồ vật, cũng trợ ngươi một ít tiền bạc độ nhật, không nghĩ tới ngươi ngược lại ra sức khước tử như thế không biết điều một ngải quay đầu lại xem nàng sắc mặt cũng trầm xuống dưới nữ nhân này thật đúng là đem chính mình đương nhân vật hạ trí cách này mỹ phượng gần nhất xem không được nàng dùng tay chỉ nhà mình phu nhân giơ tay kéo xuống tay nàng tận lực bảo trì lễ phép nói mỹ phượng di nương chúng ta phu nhân không cần ngươi trợ giúp ngươi vẫn là mau hồi chính mình sân đi thôi nói đưa mắt ra hiệu kêu xuân phân mấy cái lại đây cùng nhau kéo nàng đi ra ngoài Mỹ mắt phượng đều phải toát ra hỏa tới, phất tay cho hạ trí một bạc hai, xuân phân mắt sắc, kịp thời túm hạ trí một phen, hiểm hiểm né qua bàn tay, nhưng vẫn là bị nàng móng tay ở trên mặt quát ba đạo vết đỏ. Trong lúc nhất thời trong phòng tĩnh đến rất căn nhi trầm trên mặt đất, đều có thể nghe thấy giòn tiếng vang. Một ngải trên mặt thanh đến dường như có thể quát hạ nhị cân băng tới, nàng tỷ nữ, nàng trước nay cũng chưa bỏ được lớn tiếng huấn quá một câu, hiện giờ cư nhiên hướng một cái tiểu thiếp đánh. Đương nàng quá dễ khi dễ đi. Xuân Phân, đi thỉnh cứu lao ra vợ chồng tới, liền nói ta bị người đánh tới cửa tới. Một ngải lạnh giọng phân phó, Xuân Phân lên tiếng, vội vàng đi. Cái kia gọi là thanh bình nha hoàn, có thể là nghe thấy được động tĩnh từ nhĩ phòng chạy ra, sợ hãi quét vài lần đại sảnh, vội vàng mang theo Xuân Phân đi. Mỹ Phượng nhớ tới nhà mình lao ra, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng nhìn nhìn một ngải, vẫn là trang mạnh mẽ bộ dáng ánh trống không cho chính mình lộ ra sợ hãi. ngải cũng không thèm nhìn nàng, tùy ý từ trong tay áo cầm cái lô hội keo ra tới, làm tiết thu phân giúp hạ trí rửa sạch sẽ miệng vết thương, tinh tế cho nàng tô lên một ít. Không đến một lát, Tiếu Hằng cùng Lệ Nương liền mang theo mấy cái nha hoàn cùng nhau chạy tới, quần áo có chút hỗn độn, hiển nhiên là đã ngủ hạ, lại bị té lên. Hai người vào cửa nhìn đến một ngải lạnh mặt, nàng một cái nha hoàn trên mặt có thương tích mà chính mình trong phủ thiếp thất sợ hai đứng ở một bên, trong lòng liền đều lộ bột một chút. Mỹ Phượng trong lòng tính toán một hồi lâu, nhìn thấy Tiếu Hằng tới, vội vàng khắp đem đùi, bài trừ vài giọt nước mắt, thật là hoa lê dính hạt mưa, nhu nhược đáng thương, một bộ bị thiên đại hủy khuất bộ dáng nào vào Tiếu Hằng trong lòng ngực anh anh khóc lên. Đáng tiếc, Tiếu Hằng căn bản không ăn nàng này bộ, một phen đẩy ra nàng, cùng lệ nương vài bước đi đến một ngải trước mặt, hỏi, muội tử Đây là làm sao vậy, như vậy vãn còn chưa ngủ. Một ngài đứng dậy cho bọn hắn hành lễ, nhìn nhìn chính mình trên người quần áo, cảm giác có chút không trang trọng, không thích hợp ở trước mặt mọi người ăn mặc. Vì thế, cười cười, nói, đại ca, tẩu tử, chuyện này vẫn là đổi đến đại sảnh làm vị này. Mỹ Phượng Di Nương nói đi, gần nhất thiên vãn, thứ hai ta thân phận không tiện, liền không cùng đi qua. Tiếu hằng cùng lệ nương cũng phản ứng lại đây, một ngài là cái ở góa nữ tử. Lúc này người lại nhiều, không thích hợp dò hỏi lúc này, lập tức dặn dò nàng hảo hảo nghỉ tạm, liền mang theo người kéo mỹ phượng đi ra ngoài. Một ngải nhìn thoáng qua Xuân Phân các nàng mấy cái, các ngươi cũng đi thôi, nhớ rõ muốn đem mỹ phượng di nương nói qua mỗi cái tự đều thuật lại cấp cứu lao ra nghe. Xuân Phân tiết thu phân đông trí, bạn vẻ mặt tức giận hạ trí, đều cùng kêu lên ứng, theo sau theo đi. Một ngải xoay người trở về nội thất, nhìn xem tân ba cũng không có bị đánh thức cũng yên tâm, khẽ khẽ thở dài, động thủ thay đổi kiện vải bông máy ngủ, nỗ lực bài vui vẻ các loại tạp niệm, bình yên ngủ. Ngày thứ hai, một ngài mang theo xuyên xuyên cùng tân ba ở chính mình trong viện ăn cơm sáng, hạ trí ở một bên hương phấn nói tối hôm qua sự, kia mỹ vượng quả nhiên trả đũa, nói là hảo tâm tới bái phòng một ngài, xem một ngài ăn mặc cũ nát, muốn đưa nàng vài món quần áo, không nghĩ tới một ngài thẹn quá thành giận, muốn đuổi đi nàng đi ra ngoài. Hạ trí nhân cơ hội sẽ veo nàng, nàng mới trở về tay. Hoàn toàn không lược thuật trọng điểm hỏi tham giao dừa cùng cường mua mật trong việc, lệ nương cùng Tiếu Hằng là người nào a, khôn khéo lông mi đều là chống không. Sao có thể bị nàng chuyện ma quỷ lừa gạt, chờ đến Hạ trí cùng Xuân Phân nói ra lúc ấy tình hình thực tế, Tiếu Hằng lại thẩm thanh bình cùng Tiểu Thúy Nhi lúc sau, phái người lục soát nàng nhà ở, Tiếu Hằng tức giận đến muốn đem nàng loạn bổng đánh chết vẫn là lệ nương cầu tình mới miễn cưỡng đổi thành bán đi ra phủ. Mỹ Phượng không dự đoán được Tiếu Hằng như thế tuyệt tình, trời ấm lên, tức giận đến Tiếu Hằng đem nàng tắt miệng, suốt đêm liền bán. Một ngày cười cười, trong lòng vẫn là có một tia bi hay, nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, tuy rằng Mỹ Phượng ái tiền lại đôi mắt danh lợi, nhưng là, nàng nếu không phải tưởng biến xinh đẹp, tưởng được đến Tiếu Hằng sủng ái, nàng cũng sẽ không tìm được trên đầu mình. Thở dài, nhìn trong phòng đều là chính mình người trong nhà nói tục ngữ nói rất đúng thà làm nghèo mặc vì nhà giàu thiếp nàng cũng là người đáng thương muôn vàn tâm tư tất cả tính kế bất quá đều là vì tranh đến một người sủng ái thôi nhiều ít nhà cao cửa rộng các nữ nhân đấu đến trời đất tối tăm, đều như gả cái thành thật buồn phận người loại vài mẫu điển sinh dưỡng hai đứa nhỏ nhật tử nhiều hòa thuận vui vẻ a mấy cái nha đầu nghe xong nàng lời nói đều cúi đầu trong lòng thầm chấp nhận, một Ngải lại nói, các ngươi mấy cái cũng có mười lăm tuổi đi, hôm nay nếu nói đến này, liền đơn giản nói rõ, các ngươi hôn sự, ta sẽ tôn trọng các ngươi lựa chọn, sẽ không tùy tiện đem các ngươi phối ra đi hoặc là đưa cho người nào. trở về về sau nhớ rõ nói cho quách quản gia, chúng ta một tiên phủ lại thêm một cái quy củ, nữ không làm thiếp, nam không nạp thiếp. xuyên xuyên cùng tân ba cũng đồng dạng muốn tuân thủ, đều nhớ kỹ sao? xuyên xuyên rốt cuộc lớn hiểu một ít nam nữ việc, nghe tỉ tỉ hỏi liền ngượng ngùng gật gật đầu tân ba lại nửa điểm không hiểu bò đến mụ mụ trên đùi tò mò hỏi mụ mụ cái gì là nạp thiếp a vì cái gì muốn nạp thiếp a một ngải ảo não tưởng chụp đầu như thế nào ở hải tử trước mặt nói này đó đâu vội vàng gấp cái tiểu bánh có nhân tắc ở hắn miệng xuân phân hạ trí tiết thu phân đông trí tuy rằng đều là bần ra hải tử Nhưng là ngày thường cũng nghe quá lớn hộ nhân ra đưa tỷ nữ cho người ta làm thiếp, đi theo phu nhân lâu như vậy, biết phu nhân tâm tử khoan nhân, không nhất định sẽ đem các nàng đưa ra đi, nhưng là lúc này nghe phu nhân như thế khẳng định nói, sẽ không làm các nàng làm thiếp, vẫn là nhịn không được kích động lên, cùng nhau quỳ xuống dọc đầu. Không đề cập tới một ngài ở chỗ này lập tân quý củ, đưa nói, lúc này xa ở ngàn dặm ở ngoài hoa đô, đuổi ở cửa thành đóng cửa trước. Vừa mới tiến vào một hàng mấy chục chiếc trang đến tràn đầy xe ngựa to, xem cửa thành tiểu quan vốn định dựa theo lệ thường tạm chút tiền thưởng, chính là đoàn xe dẫn đầu người dơ tay cơ cơ thẻ bài, hắn lập tức túi đầu không lưng lập tức cho đi. Có kia tò mò trọng tiểu binh vui cười do hỏi trưởng quan, kết quả đừng mấy đá đá hồi góc, trong lòng chính ủy khuất cộng thêm phẫn hận, chẳng phải biết, hắn trưởng quan trong lòng cũng buồn bực đâu, cái gì tuần thành binh mã tư lệnh bài đều dùng để hộ tống đoàn xe trong xe chẳng lẽ là trong cung ứng dụng chi vợ chương bảy mươi sáu mừng vui gấp bội. chương bảy mươi sáu mừng vui gấp bội. đoàn xe lại được rồi không đến mười lăm phút đi vào một khu nhà đại trạch cửa sau chưa gõ thượng hai hạ liền có cơ linh gạ sai vặt mở cửa nghiệm thẻ bài xoay người thấp thấp hô một tiếng lập tức có mấy chục nhân thủ từ không biết tên chỗ tối đi ra bắt đầu nhanh nhẹn đến hướng bên trong dọn đồ vợt trương tiên sinh sớm xuống xe Vẫn là một thân đơn giản vải đông áo xanh, nhìn chằm chằm mọi người đem túi đều dọn đến hai gian đại phòng chống phóng hảo, khóa ba đạo, lại an bài sở hữu cùng xe hộ vệ tiếp tục bảo hộ, lúc này mới không mang một thân bụi đất, thẳng đến tiền viện thư phòng mà đi. Tiểu viện cửa như cũ đứng tiểu an tiếu ninh hai cái gã sai vặt, sườn tới gần cửa, tiếu đại quản gia cũng chờ ở nơi đó, vừa thấy hắn thân ảnh, lập tức xa xa đón đi lên, tự mình mở cửa đem hắn làm tiến thư phòng. Sau đó lại rời khỏi bà trượng xa, an tĩnh chờ phân phó. Phần 59 Trương viễn Sơn vừa thấy ánh đèn hạ Lao trở ra, vội vàng quỳ xuống chào hỏi, trở ra, núi xa trung không phụ ngài ngày đó gửi gắm, an toàn đem đồ vật vận đã trở lại. Lao trở ra trong tay dùng sức đem hắn nâng dậy, tinh tế đánh giá hắn rõ ràng hắc gầy xuống dưới thân hình, cũng có chút kích động, núi xa, không cần hành này đại lễ, này hơn nửa năm thật là vất vả ngươi núi xa thâm chịu chờ ra đại ân nhiều năm những việc này đều là ta nên làm trương viễn sơn khiêm cung lại lần nữa hành lễ chờ lao chờ ra ngồi xuống án thư sau lúc này mới cùng bên cạnh vây đứng vài vị đồng liêu lẫn nhau chào hỏi vân an sau đó việc nhân đức không nhường ai đến ngồi xuống đi đầu đệ nhất vị không ghế sự tình làm thế nào tuy rằng mỗi tháng chờ phủ đều có thu được hắn thư tín chính là vì phòng bị bị người chặn được thông thường đều là ẩn ẩn để thượng vài câu cũng không kỹ càng tỉ mỉ cho nên lão chờ ra vẫn luôn ở treo tâm chờ đợi trương tiên sinh chắp tay lại hành lễ sau đó tinh tế đem từ hắn tới rồi tiếu phủ lúc sau sở hữu sự tình đều cấp lao chờ ra nói một lần cuối cùng còn nói thêm đại công tử làm ta mang vài câu cấp chờ ra hắn nói mọi việc chờ đợi ra quyết đoán nhưng là chỉ có giống nhau thỉnh chờ ra ân chuẩn chính là trăm triệu không thể liên lụy kia mục tiến thị nói xong hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua chờ ra có chút âm trầm sắc mặt lẳng lặng chờ đợi hắn hỏi chuyện an quốc hầu ở trong lòng thật dài thở dài hằng nhi vẫn là quá nhân từ nương tay chút nếu là ngụy thừa tướng kia cáo già biết chuyện này bắt được nhược điểm lộng không hảo liền sẽ an chính mình một cái tham công mạo lánh tội danh đến lúc đó đừng nói là ban thưởng chỉ sợ mạng nhỏ đều khó bảo toàn chính là nghĩ lại ngâm lại những cái đó mật tin cái kia cả kinh hắn quăng ngã chén trà tin tức không nói được muốn xuất lực giữ gìn một vài. Đại công tử cùng một tiên thị nơi đó nửa viên lúa cũng chưa lưu sao. Trong thành có người biết, này lúa xóa lúa sắc chính là hương mễ sao. Lao trở ra trầm giọng hỏi. Hồi trở ra, bên kia thật sự nửa viên chưa lưu, hơn nữa cũng tuyệt đối không người nào biết này lúa chính là hương mễ, ngay cả đại công tử thôn trang những cái đó thân thủ gieo trồng lúa nông hộ cũng không biết. Nay liên hảo Lao trở ra gật gật đầu, những mày suy nghĩ một lát. Lại hỏi, núi xa, ngươi xem kia một tiên thị làm người như thế nào? Trương Viễn Sơn ở Tiểu Trang Nhi ở gần nửa năm, lúa nước gieo trồng quá trình, chỉ một kiện phóng thủy việc, cũng đã là phức tạp cực kỳ. Hắn thường xuyên cùng quách hoài đám người tiếp xúc, có đôi khi cũng lời nói khách sáo hỏi thăm, lại không hỏi ra nửa điểm Nhi tin tức, ngược lại là từ tiếu hàng nơi đó nghe xong cái đại khái. Hắn cũng không phải lòng dạ hẹp hỏi tính tình, chẳng những không có tâm tồn ghen ghét ngược lại rất là bội phục nàng một nữ tử có thể có như vậy tài cán chẳng những chịu trách nhiệm một phủ mấy chục người sinh kế còn loại lương thực loại rau dưa nhật tử quá tiếng gió thủy khởi lại cực hiểu ẩn nhẫn điệu thấp việc nửa điểm không trưng dương đúng là khó được lúc này nghe thấy chờ ra hỏi chuyện lập tức tinh tế châm trước một phen chậm rãi nói chờ ra này một tiên thị thân thế cùng làm người ta từng cố ý dụng tâm thám thính quá Nghe nói nàng là từ phương Nam gặp nạn lúc sau chẳng trọc đặt chân ở sân thôn, lẻ loi một mình, trí vài mẫu đất cùng tòa nhà, bởi vì mang theo chút mới lạ hạt giống lại đây, có tâm gieo trồng bán chút tiền bạc dưỡng ra, lại ngại với nữ tử chi thân nhiều có bất tiện. Từ ngẫu nhiên cùng đại công tử phu thê kết bạn lúc sau, liền cùng nhau hợp tác gieo trồng việc. Kỳ thật này lúa nước nàng cũng là lần đầu tiên loại, trong lúc có mấy lần bởi vì phong thủy lượng vấn đề. Hơi kém dẫn tới gieo trồng thất bại, hảo lại kịp thời sửa lại mới miễn cưỡng giữ được được mùa. Nói đến cũng kỳ quái, nàng tựa hồ đối này lúa nước không lắm để ý, nhưng thật ra đối nàng ngoài ruộng mặt khác thí loại mấy thứ tân rau dưa rất là quan tâm, những cái đó tân rau dưa, ta cũng hưởng qua, hương vị thực không tồi, đại công tử tiểu lầu bán đến đặc biệt rực rỡ. Nếu tương lai cũng có thể mở rộng mở ra, các ba cánh cũng nhiều mấy thứ tân đồ ăn ăn. Cho nên Theo ý ta tới, này một tiên thị làm người thiện lương tâm tử, hiểu được đại nghĩa mà lại không nặng lợi, xử sự, sự cũng phá lệ cẩn thận, đảo không phải cái trương dương gây hòa người. Đúng rồi, còn có một chuyện, này một tiên thị hẳn là còn có chứa chút linh dược, từng bởi vậy đã cứu đại công tử ra thành tiểu thiếu ra một mạng. Nga, phải không? Lao trở ra nhàn nhạt liếc mắt một cái trương viễn sơn, hai người ở chung nhiều năm hắn như thế nào sẽ nghe không ra hắn lời nói che chở giải vây chi ý nhưng là hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn trung tâm kia một tiên thị nhất định là có cái gì đáng quý chỗ bằng không sẽ không làm chính mình tâm phúc phụ tá cùng nhi tử đều như thế dụng tâm lao trở ra trên mặt thần sắc lỏng xuống dưới ngẩng đầu hỏi ngồi ở hai sườn mặt khác phụ tá đại gia cũng đều nghe được núi xa nói lúa đã kéo trở về tục ngữ nói đêm dài lắm động làm việc nghi sớm không nên vãn Ngày mai vừa lúc là đại triều hội, hạ triều ta liền cùng bệ hạ bẩm báo việc này. Vài vị tiên sinh thương lượng hạ nên như thế nào tìm từ mới hảo. Triều dương cung ngự thư phòng, mới vừa hạ triều hưng đế thượng quan ngự phong mới vừa thay đổi thân huyền sắc gấm rộng thùng thình quần áo, ngồi ở trên long ủy, nữ mày tiếp nhận tiểu thái dám đưa qua chén trà, chỉ nghe nghe hương vị liền buông xuống, giấu đi trong mắt một mặt thất vọng cùng ảm đạm. Sắp có 3 tháng đi nếu hắn biết lần đó gặp mặt sẽ trở thành nguyện nhi mẫu tử tử lộ hắn tuyệt không sẽ bị nàng cầu được mềm lòng đồng ý thừa dịp hai nước thông thương là lúc làm hắn thấy cái gì huynh trưởng cái kia đê tiện vô sỉ hắc thủy quốc thiên thần vì cái gì không giáng xuống thai nạn làm cho bọn họ từ đây diệt sạch cư nhiên cấu kết chính mình trong triều kẻ gian ý đồ bắt giữ hoàng tử uy hiếp cùng hắn đổi lấy kết xù lương thảo huyền nhi ngộ hại hắn còn gặp được thi cốt chỉ cần đáng thương hắn kia chỉ phải bốn tuổi hoàng nhi Sống không thấy người chết không thấy xác, không biết lúc này lưu lạc ở âm dương nào gian bệ hạ, an quốc hầu ở ngoài điện cầu kiến. Đi theo hầu hạ hoàng đế nhiều năm láo thái giám đoạn công công thấy bệ hạ nhìn chằm chằm tấu trương phát ngốc, như thế nào không biết hắn lại là ở vi huyển phi mẫu tử thương tâm, kỳ thật hắn trong lòng cũng thật sự thích ngũ hoàng tử thông minh đáng yêu, kính trọng nguyễn phi đoan trang hiền thủ, chính là hiện tại người đều đi, bệ hạ trên vai còn có lớn như vậy một quốc gia muốn gánh vác ca thật sự không thể quá mức đau buồn chỉ phải vội vàng thông báo rời đi một chút bệ hạ tâm tư thượng quan ngự phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa phun ra một chữ tuyên an quốc hầu nghe được tiểu thái giám thông truyền vội vàng vào thư phòng quỳ gối dập đầu thượng quan ngự phong nhẹ giọng kêu khởi đối với vị này có quân công trong người lại xưa nay điệu thấp không trọng ngại lựa chọn kiên quyết đứng ở chính mình phía sau lao chờ ra hắn vẫn là thực tôn kính ban trả bánh chỗ ngồi Mở miệng hỏi, An Quốc Hầu, hôm nay chính là cầu kiến chính là có chuyện gì? Lao trở ra cảm tạo ban thưởng, bệ hạ, Lao thần hôm nay tới, là có một kiện chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Nga Thượng quan ngự phong thấy hắn thần sắc ngưng trọng, nhưng là lại không thấy buồn rầu, đoán không ra hắn muốn nói gì, nhưng vẫn là cấp đoạn công công xử cái ánh mắt, làm hắn mang theo phòng trong lớn nhỏ thái giám cung nữ đều lui đi ra ngoài. Lúc này mới tiếp lời nói chờ ra có việc cứ việc nói đi. An quốc hầu đứng dậy lại quỳ dạp xuống an thư, lớn tiếng nói: Lão thần là tới cấp bệ hạ báo tin vui tới. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, thật là thiên đại chuyện may mắn a. Thượng quan ngự phong bị hắn đột nhiên báo tin vui làm cho sưng sốt, chẳng lẽ hậu cung vị nào phi tử có hỉ? Kia cũng nên là ngự y tới báo ai trong lòng chịu đựng nghi hoặc, ra tiếng hỏi. An quốc hầu nói rõ chút, hỉ từ đâu tới? Lao trở ra lập tức liền đem tối hôm qua cùng nhà mình các phụ tá thương lượng tốt một bộ lý do thoái thác tinh tế hồi bẩm, cái gì chính mình nhi tử đến ngộ kỳ nhân tặng hạt giống A, cái gì tìm phương nam chi thiện việc đồng áng nữ tử thỉnh giáo thí loại hạnh đến được mùa A, quả thực là thiên y hề vô phùng cách nói, cuối cùng lại thêm một câu, vừa rồi Lao thần đã kêu ngự thiện phòng thôi công công cố ý làm chút lương cơm, bệ hạ có thể tự mình phẩm phẩm này tân lương thực hương vị như thế nào. Thượng quan ngự phong càng nghe trên mặt vui mừng càng dày đặc, trước bất luận này tân lương thực hương vị như thế nào. Chính là này mỗi mẫu gần 700 cân sản lượng cũng so được với bắp cùng tiểu mạch, Huống chi phương nam còn có thể một năm loại hai đợt, đó chính là một ngàn nhiều cân. Về sau thật mở rộng khai, thiên hạ bá tánh liền đều có thể ăn no, này thật là giải quyết bách hoa quốc bao nhiêu năm rồi vấn đề khó khăn không nhỏ. Lập tức. Liên thanh kêu cửa hàng ngoại đoạn công công đi ngự thiện phòng lấy an quốc hầu chuẩn bị cơm lại đây. Không đến một lát, một tiểu chén sứ tinh lượng trong suốt cơm liền bãi ở trên án thư, mễ mùi hương từ từ phiêu tiến thượng quan ngự phong chót mũi, làm hắn tay đều nhịn không được có chút run rẩy, dùng sức nắm bạc muỗng đào một ngụm bỏ vào trong miệng, ước chừng nhắm mắt lại phẩm non nửa chén trà nhỏ công phu, mới khỏe mắt mang nước mắt rộng mở đứng lên, la lớn, công lớn một kiện. An quốc hầu thật là công lớn một kiện A ta bách hoa quốc chúng bá tánh về sau rốt cuộc không cần chịu đói nói. Hắn kích động thật mạnh chụp vài cái mặt bàn. Đoạn công công cùng An quốc hầu vội vàng túi đầu, cùng kêu lên hô lớn, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Thượng quan ngự phong tự mình xuống bậc thang nâng dậy lao trở ra, ý bảo đoạn công công tiếp tục đi cửa thủ, trực tiếp ngồi xuống hắn bên người, nỗ lực gáp xuống trong lòng kích động, nói, An quốc hầu. Này lúa nước trồng trọt kỹ thuật chính là đã nghiên cứu thông thấu. Sang năm có không lập tức đại quy mô gieo trồng. Hồi bậy hạ, ta trong phủ có một môn khách, họ trương danh núi xa, người này tài học xuất chúng, từng đã dạy ta kia không nên thân đại nhi tử mấy năm thi thư, vừa vặn hắn cũng ở Hoa Vương Thành, liền ký lục hạ toàn bộ gieo trồng chi tiết, sang năm nếu muốn đại diện tích gieo trồng hẳn là không thành vấn đề. Mặt khác, kia thí loại tiểu trang nhi thượng, nông hộ nhóm trải qua năm nay lao động, cũng coi như là quen tay, tùy thời đều có thể rời lại đây vì bệ hạ sử dụng. Chỉ là lao chờ ra trần chờ một chút, thượng quan vội vàng hỏi nguyên nhân, như thế nào, chờ ra còn có cái gì khó xử, có gì cứ nói. Bệ hạ, lao thần không phải lo lắng khác. Chỉ là này lúa mới loại một năm, kỹ thuật còn không phải thực thành thục, Lao thần chỉ sợ triều thượng sẽ có người nghi ngờ, hoặc là vì tranh đoạt lúa loại sinh ra rất nhiều phiền tói việc lại nói phương nam hai đợt gieo trồng còn không có trải qua thí nghiệm cũng sợ có cái gì sai lầm cho nên tưởng thỉnh bệ hạ ân chuẩn trước giữ lại việc này không phát đại sang năm phương nam thí loại thành công phương bắc lại loại một năm được đến cũng đủ hạt giống là lúc đi thêm chiêu cáo thiên hạ liền không hề trở ngại thượng quan ngự phong gật gật đầu vừa rồi nếm đến hương mẹ mỹ vị làm hắn nhất thời mất kín đáo trong triều phe phái săn sát ngụy thừa tướng sở bảo đại hoàng tử nhất phái Hoàng hậu con vợ cả nhị hoàng tử nhất phái còn có sinh 3-4-2 vị hoàng tử Lan Phi, tuy rằng địa vị thấp kém, nhưng gần nhất mật báo thượng nói, nàng nhà mẹ đẻ bắt đầu cùng hộ bộ thượng Thư Triệu Khải có tiếp xúc. Thật là không có một cái là làm hắn bất lo, chỉ có huyển phi mẫu tử. Thượng quan ngữ phong lắc lắc đầu, cưỡng bách chính mình đem tâm thần kéo về đến lương thực cái này chuyện quan trọng đi lên, nhìn trước mắt túi đầu đứng yên an quốc hậu, trong lòng thập phần vừa lòng. Cùng những cái đó các mang ý xấu đại thần so sánh với, vị này địa vị tôn sùng, nhiều năm trước tới nay vẫn luôn thanh liêm tự thủ, chính trực trung tâm lao thần, ngược lại là cảng vì đáng tin cậy. Thở dài, trầm giọng nói, An Quốc Hầu suy xét thật là, là chấm quá nóng nội, quên mất trong triều này rất nhiều ràng buộc. Theo ý ngươi sở tấu, vô luận là phương Nam hai đợt thí loại vẫn là phương Bắc mở rộng gieo trồng, đều về ngươi toàn quyền phụ trách. Đợi cho sang năm ngày mùa thu vạn sự sẵn sàng, luận công hành thưởng là lúc, Trâm tuyệt không sẽ quên các ngươi phụ tử công Lao, bao gồm kia Trương Viễn Sơn, cùng cái kia thiện việc đồng áng phương nam nữ tử, chấm cũng muốn thật mạnh hậu thưởng. Lao chờ ra vội vàng quỳ xuống đất tạ ơn, cuối cùng trên mặt hình như có vẻ khó xử, Trầm ngâm một lát nói, vậy hạ, Lao thần còn có một chuyện muốn bẩm báo. Chuyện gì, lên nói đi. Thượng quan ngự phong trong mắt lược hàm chờ mong đến nhìn về phía An Quốc Hầu, trải qua vừa rồi một chuyện, hắn đối vị này lao chờ ra sở bẩm báo việc đều báo để mong chi tâm. An Quốc Hầu như cũ kính cẩn cúi đầu, ôn thanh nói, vậy hạ, lao thần tưởng nói chính là cùng trước hai tháng, tuyển phi chết bệnh, ngũ hoàng tử lạc đường việc có quan hệ. Lao thần con trai cả nửa tháng trước từng ngẫu nhiên ở một cái bốn tuổi tả hữu hài tử trên người nhìn đến quá mặc lan bội. Lúc ấy liền hoài nghi người này là ngũ hoàng tử Nhưng hắn trước kia cũng không có chính mắt gặp qua mặc lan bội Cho nên lại không dám xác định Mới phái người chuyển tin báo cho Lao Thần Lao Thần không dám chỉ hoãn Hôm nay cùng nhau báo cho bệ hạ biết Thật là mặc lan bội Thượng quan ngữ phong thanh âm đều ở Phát Dùn Một ngày này bên trong liên tiếp hai kiện thiên đại kinh hỷ Làm hắn đột nhiên hoài nghi này hết thể có phải hay không thật sự Rất sợ là ở trong ngậu Hồi bệ hạ ta kia con trai cả cũng không dám xác định nhưng là cũng có tám phần nắm chắc thật là thiên thần liên ta a thiên thần liên ta a ta kia năm hoàng nhi còn sống thượng quan ngự phong hai tay nắm chặt ghế dựa tay vịn cực lực khắc chế trong lồng ngực kinh hoàng thâm. nếu thật có thể tìm về năm hoàng nhi kia huyền nhi trên mặt đất cũng có thể yên giấc phần sáu mươi không được hắn lại cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại lúc ấy hắn chính là vì ổn định trong chiều khắp nơi thế lực mới chiêu cáo cả nước Nói là huyền phi bạo bệnh qua đời, ngũ hoàng tử loạn trung là đường. Hiện giờ hắn còn không có bắt được cùng Hắc thủy quốc cấu kết nội tặc, nay trong đó khó bảo toàn liền không có trong cung mọi người trợ lực, ở hắn không có điều tra rõ trước, tuyệt không có thể làm năm hoàng nhi lại lần nữa thiệp nhập hiểm địa. Chương 77 hồi phủ, cầu phấn hồng. Chương 77 hồi phủ, cầu phấn hồng. An quốc hầu, ngũ hoàng tử nơi chỗ, là nhà nào có từng chịu khổ? Bệ hạ Nói đến đều là thiên thần phù hộ, bệ hạ hồng phúc tề thiên. Cứu ngũ hoàng tử hơn nữa nhận nuôi người của hắn ra, bệ hạ cũng có nghe thấy, chính là lao thần vừa rồi nhắc tới quá cái kia thiện việc đồng áng phương nam nữ tử. Theo ta kia con trai cả nói, này nữ tử là gặp nạn sau một mình một người lưu lạc đến Hoa Vương Thành, sau lại ở thần chân núi Tiểu Sơn Thôn rơi xuống chân. Ta con trai cả được hương mễ, đột phát kỳ tưởng muốn thử loại, nghe người ta nói, Vị này nữ tử khai mẫu đất hoàng, loại chút mới lạ rau dưa, liền tới cửa bái phòng yêu cầu trợ giúp. Nữ tử này là cái ở gói người, phi thường cẩn thận hơn nữa yêu quý danh tiết, buồn không mừng xuất đầu làm việc, nhưng là kinh không được con ta mấy lần tới cửa tương thỉnh, lúc này mới đưa ra điều kiện, mời ta nhi thí loại thành công, không thể nhắc tới tên nàng, nàng chỉ nguyện bình tĩnh độ nhật, không nghĩ dứt lấy phiền thoái, ta con trai cả lúc ấy ứng hạ, đến nàng to lớn tương trợ, Lúc này mới thành công loại ra lúa nước. Một năm ở chung xuống dưới, con ta phu thê cùng nàng ở chung rất tốt, đã kết làm khác phái huynh mội. Mấy ngày trước đây nghe nói nàng ở thần chân núi nhặt một cái hài tử nhận nuôi tại bên người, liền đi chúc mừng, lúc này mới vô tình phát hiện ngọc bội việc. Nguyên lai là như thế này, kia ngũ hoàng tử nhưng có chịu khổ. Nàng kia gặp nạn lưu lạc sân thôn, nhất định là sinh kế gian nan thượng quan ngữ phong nhíu mày nói trong lòng thật sự đau lòng hoàng nhi chịu khổ khổ tâm cựu chuyển hận không thể lập tức đem hoàng nhi tiếp về bên người mới hảo hồi bệ hạ chính tương phản nàng kêu bởi vì thiện việc đồng áng trồng ra vài loại tân rau dưa ở ta con trai cả kinh doanh cựu lầu một khi đẩy ra quả thực đại được hoan nên được rất nhiều tiền bạc trí đồng ruộng tòa nhà cũng mua nha hoàn nô buộc sinh hoạt rất là hậu đãi theo con ta nói đến ngũ hoàng tử mới vừa bị cứu trở về khi Không thích nói chuyện thả sợ người lạ, nàng kia liền mỗi ngày thân thủ chăm sóc áo cơm, thậm chí hạ điển xem xét là lúc, đều sẽ đem ngũ hoàng tử bối ở sau người, thật sự là tinh tế săn sóc, ngũ hoàng tử cũng thực nguyện ý thân cận nàng. Vậy là tốt rồi, thí loại lúa nước hơn nữa cứu ngũ hoàng tử, chấm nhất định phải thật mạnh thường hắn. Thượng quan ngự phong lập tức vui mừng ra mặt, hoàn toàn không có nửa điểm hoài nghi liền đem kia hài tử coi như ngũ hoàng tử. Hắn trong lòng bị mất mà tìm lại vui sướng tràn đầy tràn ngập, trong tiềm thức sớm đã che chắn hết thể kiểm tra thực hư thật giả nghi ngờ. An Quốc Hầu trong lòng nhanh chóng tính toán một chút, hơi hơi thở dài, hình như có vô hạ đáy này nói, vậy hạ, lúc trước Lao Thần con trai cả buồn đáp ưng kêu một tiên thị không đề cập tới khởi tên nàng, nhưng là, Lao Thần không dám lừa gạt bệ hạ, mọi việc đều cùng bệ hạ ăn ngay nói thật. Nếu tử tin nặc thượng lại nói tiếp, Lao thần cùng Lao thần con trai cả đều là thất tín cùng một tiên thị. Ân thượng quan ngự phong ở trong lòng cân nhắc một chút, chính mình hoàng tử ở một tiên thị nơi đó, nàng sắc thật không thích hợp xuất đầu lộ diện, đưa tới phiền thoái. Huống hồ nàng chỉ là phụ trợ gieo trồng người, gánh không được công lớn, bản nhân ý nguyện cũng là không mừng xuất đầu. Đều như làm thuận nước dong thuyền, như vậy nghe tới, kia một tiên thị cũng là cái cơ trí nữ tử, nếu nàng thích thanh tĩnh, liền không cần lại đi quấy nhiễu từ chấm tư khố bắt bạc một vạn lượng thưởng cho nàng cũng kêu ngươi kia con trai cả nhiều chăm sóc một ít sang năm phong thưởng là lúc liền không đề cập tới nàng đến nội ngũ hoàng tử một chuyện chấm nơi này tạm thời không hảo nhúng tay ngươi an bài một chút tốt nhất mỗi tháng cho ta truyền chút tin tức lại đây nhưng là phải nhờ đến ngàn vạn không cần chứ dấu vết là thỉnh bệ hạ yên tâm lão thần biết nặng nhẹ nhất định sẽ làm tốt việc này nếu bệ hạ không có mặt khác sự công đạo lao thần liền cáo lui thượng quan ngự phong khẽ gật đầu an quốc hầu trong lòng đại đại nhẹ nhàng thở ra lại lần nữa quỳ xuống dập đầu sau đó không người lui lại mấy bước xoay người ra thư phòng mặt trời chiều ngã về tây lửa đỏ ánh nắng chiều chiếu rọi ở tiếu phủ vẽ mới nở hồ sen bức tường thượng tựa hồ đem kia nguyên bản thanh thiện lịch sự tao nhã tân hà đều nhiễm ba phần vũ mị lệ nương tiên tiên cùng xuyên xuyên từ trên xe ngựa xuống dưới vòng qua bức tường Người nói vào phủ môn, mặt sau đi theo để ra bao lớn bao nhỏ tỷ nữ. Tiếu Hằng ở nhị môn đón các nàng, trong lòng may mắn hôm nay đẩy nói có việc không có đi theo ra cửa. Nữ nhân đi dạo phố mua đồ vật thật là làm người khủng bố. Sáng sớm ăn cơm xong liền nắm tay lên xe xuất phát, thẳng đến lúc này sắc trời đem ám mới hồi, ước chừng đi rồi một ngày. Hôm nay đều đi nơi nào dạo, nhưng mua được hợp ý đồ vật. Tiếu Hằng cười tùy các nàng vào đại sảnh nhìn tỷ nữ cấp ba người châm trà. Nói là đi dạo phố còn không bằng nói là bồi tẩu tử đi dò xét sản nghiệp, vào mấy nhà tiệm vải, cửa hàng bạc đều là họ tiêu, đến tiện nghi ta, không hoa bạc bạch được đống lớn thứ tốt. Ăn cơm trưa, lại đi tập thượng đi dạo, tham xem náo nhiệt mới trở về chậm. Một ngày thật sự khát nước, bất chấp bọn nha hoàn đều ở, mồm to uống làm trong ly nước trà, hạ trí vội lại cho nàng tục một ly. Lệ nương cười gật gật đầu, Hôm nay nhưng xem như đem ngày thường muốn đi địa phương đều đi khắp, hai người cùng nhau dạo cửa hàng, chính là so một người thú vị đến nhiều, gặp được thích sự việc, còn có thể cho nhau thương lượng, thật sự náo nhiệt cao hứng. Đúng rồi, như thế nào không thấy thành nhi cùng tân ba? Một ngại giải khắc khô, mới nhớ tới hài tử, vội vàng khắp nơi nhìn nhìn, hỏi. Tiếu Hằng cười nói, vừa rồi hai đứa nhỏ còn ở bên nhau chơi đâu? Mắt trông mong nhìn chằm chằm nhị môn ngóng trông các ngươi trở về, ta thấy bọn họ thật sự buồn ngủ, khiến cho người ôm đi trước ngủ, chờ thêm một lát tỉnh, lại uy chén cháo thịt đi. Này hai cái tiểu tử đảo thật là hợp ý, mới ngắn ngủn mấy ngày công phu, đảo tựa từ nhỏ tương hợp huynh đệ giống nhau. Một ngày cười nói, cũng không phải là, mấy ngày nay Thành Nhi vừa mở mắt ra liền hỏi tân ba đệ đệ ở đâu, sợ chúng ta đem hắn ẩn nấp rồi dường như... Lệ nương ngẩng đầu thấy một ngài trong viện tân đổi đi đại a đầu thanh nhu túi đầu hầu ở cửa, biết nước tắm bị hảo, tiếp lời nói: chúng ta về trước sân tẩy tẩy cho bụi, đổi thân quần áo liền bãi cơm đi. Hảo, một ngài đi theo nàng cùng nhau cười nói đi ra ngoài, đợi đến ba người một lần nữa ngồi vào trên bàn cơm, tiếu Hằng khiển lui tỷ nữ, đem buổi chiều vừa mới thu được mật tin kỹ càng tỉ mỉ nói cho một ngài nghe, đối với kia một vạn lượng bạc một ngại nhưng thật ra không có gì cảm giác chỉ là hoàng đế đáp ứng không đề cập tới nàng chi danh làm nàng yên tâm một khối tảng đa lớn rốt cuộc tránh được làm chim đầu đàn vận mệnh trong lòng buông xuống lâu dài chiếm cứ tảng đa lớn nàng liền bắt đầu nhớ thương trong nhà lập tức đưa ra sáng mai nhi liền cáo tử về nhà tiếu hàng phu thê khuyên vài câu cũng liền không hề khổ lưu dù sao lại không xa về sau thường lui tới cũng cực phương tiện không nói chuyện ngày thứ hai ăn cơm sáng lệ nương thu xếp hỗ trợ đem một ngải mấy ngày nay đi dạo phố chiến lợi phẩm trang xe lại mặt khác tặng một xe vải vóc trang sức thức ăn linh tinh đồ vật lúc này mới tách ra lưu luyến không rời hai đứa nhỏ nhìn theo các nàng rời đi một ngải ngồi trên xe xem xuyên xuyên đem mua tới đồ vật từng cái lấy ra tới đồ nghịch ngẫu nhiên cấp điểm nhi ý kiến cảm giác đi ra không có nửa khắc chung xe ngựa đột nhiên dừng ra tiếng dò hỏi Mục Tam nói đến khi đi cửa Bắc bị hai chiếc ngoại ý muốn chạm vào nhau xe ngựa ngăn chặn. Bởi vì xuất phát sớm, cũng không nóng nảy lên đường, Mục Ngải nghĩ này một năm tới đều là đi cửa Bắc, còn chưa từng từ cái khác Tam Phương cửa thành đi qua, vì thế phân phó một tiếng sửa đi cửa đông. Mục Tam ứng, quay đầu phản hồi trong thành, chạy tới cửa đông. Mục Ngải cùng xuyên xuyên lại nói một lát lời nói, dương mắt không thấy tân ba, vội xoay người tìm kiếm. Này béo tiểu tử đang ngồi nàng phía sau ôm đại hùng nước mắt lưng chồng giận dỗi đâu. Một ngải trong lòng buồn cười, duỗi tay ôm qua hắn, hống hắn nói qua mấy ngày tiếp thành nhi tới trong nhà chơi, lúc này mới làm béo tiểu tử một lần nữa nết miệng cười, không biết có phải hay không cùng cùng tuổi hài tử tiếp xúc nhiều quan hệ. Béo tiểu tử rõ ràng rộng rãi rất nhiều, tiểu cánh tay cuốn lấy một ngải cổ, một ngụm một cái mụ mụ thật tốt, làm xuyên xuyên rất là ghen, một ngải trong lòng ngọt giống rót mật giống nhau. Lúc này xe ngựa đã ra khỏi cửa.